xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong một giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng ừ. nhau đến với một bộ truyện mới bộ truyện mới của ngày hôm nay của tác giả Thanh Yên dịch giả Bạch Anh tại một bữa tiệc rượu nhận sơ Đường nghe thấy Cố Trạch Xuyên nói cô ấy rất xinh đẹp lúc đầu tôi theo đuổi cô ấy chỉ vì thấy cô ấy có vài phần giống với Trần Uyển những năm qua tôi luôn tìm kiếm hình bóng của trần uyển trên người cô ấy lúc đó cô mới biết thì ra mình chỉ là một kẻ thay thế tối hôm đó cô gọi một cuộc điện thoại mà đã rất lâu rồi không gọi alo bà con đồng ý trở về nhà để đính hôn sau đó lễ đính hôn giữa thái tử gia giang thành và thiên kim nhà họ nhuận nhanh chóng leo lên hot set cố trạch xuyên vội vàng đặt vé máy bay bay đến giang thành trong đêm quỳ gối trong mưa Tha thiết cầu xin nhuận sơ đường quay đầu nhìn anh một lần Ngày nhuận sơ đường từ chối Cuộc hôn nhân sắp đặt và bỏ nhà ra đi Giang thì tự đứng trước cửa sổ Khẽ lắc ly rượu vang trong tay Trong mắt anh Câu chuyện có diễn biến tiếp theo như thế nào Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với bộ chuyện này nhé Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Tập 1 Lúc nhuận sơ đường đến bữa tiệc để đón cố trạch duyên cô vô tình nghe thấy tiếng trò chuyện từ bên trong, bước chân cô khựng lại. Trạch xuyên, Trần Uyển đã về nước rồi, còn Nhụn sâu Đường thì sao? Cố Trạch xuyên đáp với giọng nhàn nhạt, nhạt, còn sao nữa? Cậu với nhuận sâu Đường không phải là đã ở bên nhau 3 năm rồi à? giờ Trần Uyển trở về, cậu định chọn ai? qua khe cửa, Nhụn Sơ Đường thấy Cố Trạch xuyên cho một điếu thuốc, trong làn khói mờ ảo, anh trầm mà một lúc, giọng khàn khàn, tôi không biết. Tôi không muốn làm tổn thương nhuận sơ đường Nhưng tôi cũng không buông được Trần Uyển Một người bạn thở dài Trần Uyển là mối tình đầu Là bạch nguyệt quang của cậu Hồi đó hai người yêu nhau cũng đình đám lắm Không quên được cũng dễ hiểu thôi Một người khác chen vào Nhưng mà dù sao nhuận sơ đường cũng đã ở bên cạnh cậu 3 năm rồi Còn xinh đẹp như vậy Vậy mà cậu vẫn chưa quên được Trần Uyển hay sao? Cố trạch xuyên đưa tay dây chán Giọng lộ vẻ mệt mỏi Nhận sơ đường đúng là rất đẹp Hồi đó tôi theo đuổi cô ấy Là vì cô ấy có vài phần giống với Trần Uyển Bao năm qua Tôi vẫn luôn tìm thấy bóng dáng Trần Uyển nơi cô ấy Vậy chẳng phải cậu đang dùng cô ấy để làm người thay thế à Bạn anh than nhẹ Tôi cũng bắt đầu thấy thương nhận sơ đường rồi đó Một người nữa lại hỏi Thế bao giờ cậu định chia tay với cô ấy Cố Trạch Xuyên nhẹ nhàng phùi tàn thuốc Tính sao đi Sơ đường nghe lời hiểu chuyện Tôi cũng có chút không nỡ rời xa Người anh em bên cạnh vỗ vai anh Trạch Xuyên à Cá và gấu không thể cùng lúc có được đâu Nghĩ cho kỹ đi Hay à Có cái gì đâu mà phải nghĩ Cả hai cứ hẹn hò song song đi Một gã bạn khác cười khẩy <cười> Cậu mà thấy ấy ngáy với nhuận sơ đường Thì mua ít quà dỗ dành là được Phụ nữ ấy mà Dễ dỗ lắm Cố Trạch Xuyên bật cười chế diễu <cười> Cậu tưởng ai cũng giống như cậu Một lúc yêu ba bốn cô chắc Tôi không đến mức trăng hoa như thế Ngoài cửa Nhận sâu đường mím môi cười tự diễu Lặng lẽ xoay người rồi đi Rời khỏi nhà hàng Cô bước chậm chậm dọc bờ sông Từng ký ức về ba năm bên cố Trạch Xuyên ùa về Ba năm tình cảm Cô vẫn nghĩ đó là tình yêu chân thành giữa hai người Nhưng hóa ra, cô chỉ là cái bóng của mối tình đầu trong lòng anh Nhận sơ đường đứng bên bờ sông Bên trái là phố xá nhộn nhịp Bên phải là dòng nước cuồn cuộn Một giọt nước mắt khẽ lăn dài nơi khóe mắt Gió sông thổi tung mái tóc cô Và cô đã đưa ra một quyết định Cô lấy điện thoại Gọi một cuộc gọi đã rất lâu không gọi Alo, bà, con đồng ý trở về nhà để liên hôn Bóng đêm khiến ánh đèn đường vàng vọt Càng trở nên u ám hơn Dưới đèn có vài con côn trùng Bay qua bay lại nhuận sơ đường đứng dưới đèn đường Nhìn vào màn đêm vô tận giọng nhẹ nhàng Không có gì đâu, chỉ là chơi đủ rồi Muốn kết hôn, ổn định lại thôi Lúc trước là con sai Con không hiểu chuyện Không nên cãi nhau với mọi người Rồi giận dỗi bỏ nhà đi Bây giờ con đã nghĩ thông suốt rồi Chờ xử lý xong việc bên này con sẽ trở về Giang Thành. Sau đường lang thang bên ngoài rất lâu, đến khi trở lại biệt thự Cảnh Hoa Uyển thì đã hơn 10 giờ tối. Bảo mẫu Di Trương thấy cô về nên đưa bát cháo bồ dạ dày trên tay đến. "Cô nhuận, cô về rồi. Đây là cháo cô nấu cho cậu chủ đúng không? Tôi thấy nó nguội cho nên mới hâm lại. Đang định mang lên thì cô đã về, hay là cô mang lên cho cậu ấy nhé." Nhuyễn xâu đường không nói gì, bát cháo rồi đi lên lầu đến phòng ngủ mở cửa phòng chỗ bàn làm việc trống trơn màn hình máy tính vẫn sáng nhưng cố chạy xuyên không thấy đâu từ phòng tắm vang lên tiếng nước chảy ào ào đèn vẫn bật sáng hôm nay anh tắm sớm như vậy sao nhận sơ đường đặt bát cháo xuống tiếng thông báo tin nhắn wechat trên máy tính vang liên tục thu hút sự chú ý của cô cô nhấc chuột click vào cửa sổ wechat là tin nhắn từ trần uyển Trạch Xuyên em về rồi Tối nay 11 giờ 30 em sẽ đến sân bay Hải Thành Anh đến đón em được không Tin nhắn này đã gửi Cách đây 10 phút Thì ra anh tắm sớm là để đi đón Bạch Nguyệt Quang của anh Trạch Xuyên Mấy năm qua xa nhau em luôn nhớ anh Không quên được anh Em hối hận vì đã chọn ra nước ngoài phát triển sự nghiệp mà chia tay anh Chúng ta đều quá kiêu ngạo Không ai chịu cúi đầu Nhưng em biết trong lòng anh vẫn còn có em Đúng không Những năm qua em cũng thường quen vài người Nhưng chẳng có ai lâu dài cả Khi ở bên họ em luôn cảm thấy Thiếu điều gì đó Đến mãi sau này em mới nhận ra rằng Người em yêu vẫn luôn là anh Trước đây em không dám về hải thành Vì em sợ anh vẫn hận em Không muốn gặp em Em sợ nhìn thấy anh bên cạnh người khác Sợ anh không còn yêu em nữa Năm đó là em sai rồi, trạch duyên Anh có thể tha thứ cho em không Nhuận sơ đường lặng lẽ nhìn màn hình Trong lòng nghẹn ngào, nặng chịu Cô vừa định tắt cửa sổ trò chuyện rồi rời đi Thì thấy Cố Trạch Xuyên đã trả lời tin nhắn Trần Uyển Anh chỉ muốn hỏi một câu Em còn yêu anh không? Máy tính vẫn đăng nhập WeChat Nhưng anh lại dùng điện thoại nhắn tin Ngay cả khi đang tắm Tim nhận do đường khẽ run lên một nhịp Cố Trạch Xuyên lúc nào cũng bận rộn Thường xuyên không có thời gian trả lời tin nhắn của cô Cô đã quen với việc đó Để sánh làm phiền đến công việc của anh Gần đây cô rất ít khi Chủ động nhắn tin nữa Nhưng với Trần Uyển Dù đang tắm, anh vẫn tranh thủ trả lời Yêu hay không yêu Thực sự quá rõ ràng Bên kia, Trần Uyển gần như trả lời nghe lập tức Yêu Em chỉ yêu một mình anh Được, anh sẽ đến đón em Khoảnh khắc đó, cô cảm thấy Ba năm yêu đương của mình Chẳng khác nào một trò cười Nhận sơ đường lặng lẽ tắt cửa sổ trò chuyện Đặt chuột trở về chỗ cũ Làm như chưa từng thấy gì cả Cô đi xuống bếp Múc cho mình một bát cháo bổ dạ dày Từng muỗng từng muỗng lặng lẽ ăn Cô Trạch Xuyên có dạ dày yếu Món cháo này là cô đặc biệt Học cách nấu cho anh Dùng bách hợp ý dĩ Đậu đỏ đã ngâm sẵn nấu với nước sôi Cho thêm kê rồi hầm lửa nhỏ Khi gần chín Thì bỏ thêm khoai mỡ tươi đã cắt nhỏ vào Món cháo này Làm rất tốn công Nhưng vì một câu anh thích Cô đã nấu cho anh suốt 2 năm Ăn xong một bát cháo cố Trạch Xuyên từ trên lầu bước xuống Anh đã tắm xong Xoấy khô tóc Thay đồ sạch sẽ gọn gàng Em vừa đi đâu vậy Lúc nãy về không thấy em Nhận sơ đường đáp nhàn nhạt, nhạt Ra ngoài đi dạo một chút cố Trạch Xuyên đi về phía cửa Anh có việc phải ra ngoài Em buồn ngủ thì cứ ngủ trước Đừng chờ anh Nhận sơ đường cụp mắt Khẽ ừ một tiếng Tối nay anh còn về không? Cô hỏi Động tác đi giày của cố trạch xuyên khượng lại Im lặng vài giây rồi đáp Công ty có việc gấp Nếu xử lý xong mà trễ quá thì chắc không về Ừ được Cô gái không cãi vã Không làm loạn Nhận sơ đường từ trước đến giờ Vẫn luôn là người hiểu chuyện Cố trạch xuyên cũng không nghĩ nhiều Thay xong giày thì quay lưng rời đi không ngoảnh lại Nhận sơ đường lên lầu Đầy cửa phòng ngủ của cố trạch xuyên Quả nhiên bát cháo trên bàn vẫn chưa hề được động đến Trên WeChat Giang Thị Tự Người được định làm vị hôn phu của cô Gửi tin nhắn tới Tường Tường Khi nào em định quay về Giang Thành Trong ất nhuận sơ đường Giang Thị Tự là người anh trai hàng xóm Luôn đối xử tốt với cô Khi anh gọi cô là Tường Tường Cô không thấy đó là cách gọi thân mật Giữa cặp đôi sắp cưới Mà giống như anh trai gọi em gái hơn Cô nhắn lại Đợi em xử lý xong việc ở đây đã Giang thì tự đáp Được, nếu em cần anh giúp Thì cứ nói nhé Vâng, cảm ơn anh thì tự Ngủ sớm nhé Chúc em ngủ ngon Tối hôm đó, cố trạch xuyên không về nhà cả đêm Sáng hôm sau Nhận sơ đường bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại Alo Sơ đường à, hôm kia là sinh nhật tớ Cậu nhớ đến Dụ tiệc sinh nhật của tớ nhé Nhận số đường rồi điện thoại ra một chút, mắt còn lờ đờ, nước nhìn tên hiển thị người gọi là Tô Thu Ý, một người bạn trong giới xã giao của Cố Trạch Xuyên, quan hệ giữa cô và số đường cũng khá tốt. "Được, cậu gửi địa chỉ cho tớ nhé." Cúp máy, nhận số đường rời giường, chuẩn bị đi ra ngoài, cô đến trung tâm thương mại để chọn một món quà sinh nhật cho Tô Thu Ý. Cô chọn một chiếc vòng cổ mẫu mới nhất của một thương hiệu nổi tiếng. Rất hợp với phong cách của Tô Thu Ý Đến ngày sinh nhật Tô Thu Ý Nhận sơ đường đến từ rất sớm Thu Ý Sinh nhật vui vẻ Cô đưa món quà ra Tô Thu Ý nhận lấy lễ phép cảm ơn Khi cả hai còn đang trò chuyện cố Trạch Xuyên bất ngờ xuất hiện Khoác tay một người phụ nữ lạ mặt Bước vào muộn Ánh mắt hai người vừa chạm nhau cố Trạch Xuyên khựng lại Sơ đường Sao em lại ở đây cố Trạch Xuyên theo phản xạ Hắt tay người phụ nữ đang khoác lấy tay anh ra Gương mặt cô ta thoáng cứng đờ Tôi cũng là bạn của Thu Ý Đến sự tiệc sinh nhật của cô ấy Chẳng lẽ kỳ lạ lắm hay sao Nhận sơ đường nửa cười nửa không nhìn anh Không Chỉ là anh nghĩ em không thích mấy buổi tiệc kiểu này Nên không nói trước với em Nhận sơ đường cười lạnh trong lòng Thực sự là vì cô không thích Nên anh mới không nói hay là cố tình giấu để tiền dẫn người khác đến. Cố Trạch Xuyên nói xong, liền lạnh mặt liếc khắp căn phòng, ánh mắt đó như đang hỏi ai đã gọi cô ấy đến đây. Tô Thuý Ý cảm thấy trột dạ, vội quay đầu né tránh ánh mắt của anh, giả vờ như không liên quan đến mình. "Chào cô, cô là Nguyễn Sơ Đường phải không? Tôi là Trần Uyển, chắc cô đã nghe anh Trạch Xuyên nhắc đến tôi rồi nhỉ?" Người phụ nữ đi cùng Cố Trạch Xuyên chủ động bước đến bắt chuyện. "À, Thì ra đây chính là Trần Uyển Bạch Nguyệt Quang Mối tình đầu của cố Trạch Duyên Trong lòng nhuận Sơ đường vẫn có chút khó chịu lồng ngực nghẹn nghẹn Dù sao thì cô cũng đã yêu anh 3 năm Tình cảm đâu dễ gì rứt sạch Nhưng cô che giấu cảm xúc rất giỏi môi khẽ nhức lên Một nụ cười duyên Cô Trần Danh tiếng của cô tôi đã nghe lâu Trần Uyển cười tươi Nhìn cô một cái rồi nói Cô Nhuận có ai từng nói hai chúng ta trông rất giống nhau chưa? cô ấy câu nói vừa thốt ra, sắc mặt cố chảy xuyên lập tức trầm xuống. nhận sơ đường liếc anh một cái cười nhạt, sau đó quay sang đối diện ánh nhìn có phần khiêu khích của trần uyển. Ồ thật sao? nhận sơ đường chớp đôi mắt long lanh như mắt nai, giọng ngây thơ vô tội. nhưng mà tôi không thấy giống lắm đâu. cô không xinh bằng tôi. Mọi người xung quanh đang hóng chuyện đều ngớ người Ủa, nhận sơ đường không phải lúc nào cũng dịu dàng ngoan ngoãn hay sao Sao hôm nay nói chuyện châm lửa dữ vậy Thấy bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng Tô Thu Ý nhanh chóng lên tiếng giải vây Thôi nào, mọi người đừng đứng mã như thế Ngồi xuống đi đã Trần Uyển cố kìm lại sự không vui trong lòng Gượng cười, đưa món quà sinh nhật cho Tô Thu Ý Sinh nhật vui vẻ nhá, Thu Ý, đây là quà cho cậu Tô Thu Ý nhận lấy Vừa nhìn đã giật mình Chiếc túi quà giống hệt cái Mà nhuận sơ đường vừa tặng trước đó Cô kinh ngạc mở hộp quà ra Hoa, wow, tôi đã thích sợi dây chuyền này từ rất lâu rồi Cảm ơn chị Trần Uyển nhé Nhuận sơ đường thoáng sững người Sợi dây chuyền này sao lại trùng với món cô tặng Tô Thu Ý lại mở món quà Từ nhuận sơ đường vừa nãy ra xem Trời ơi sơ đường Cậu cũng tặng tớ đúng sợi dây chuyền này luôn nè Chắc là hàng giả nhỉ Một cô bạn đứng sau tô thu ý Chưa kịp nhìn kỹ Đã bưng lời chăm chọc Sợi dây chuyền này hơn 50.000 tệ đấy Nhận sơ đường chỉ là một luật sư nhỏ nhoi Lương một tháng được bao nhiêu chứ Làm sao có thể mua nổi món quà đắt như vậy tặng cậu được Lời vừa dứt, Cả khung cảnh lập tức chìm vào im lặng Những ánh mắt kỳ lại từ bốn phương tám hướng Bắt đầu dồn về phía nhuận sơ đường Hiển nhiên Mọi người đều đồng tình với lời vừa rồi Một luật sư vô danh Sao có thể sẵn sàng chi tiền lớn Mua hàng hiệu thật để tặng người khác Quá vô lý Sắc mặt cố trạch xuyên trở nên vô cùng khó coi Sơ đường Nếu như em thiếu tiền tiêu thì cứ nói với anh Quả cáp anh cũng có thể chuẩn bị giúp em Sao em lại Sao em lại tặng đồ giả Câu sau anh không dám nói ra miệng Nhưng tất cả những người có mặt đều hiểu Nhận sơ đường lạnh lùng nhìn sang anh Cố trạch xuyên Anh cũng nghĩ món quà em tặng Là hàng giả à Cô Trạch Xuyên mặt đen như đá Không trả lời Sự im lặng của anh chính là sự thừa nhận Tô Thu Ý lúng túng cười cười Cố gắng xoa dịu Không đâu, mình thân với sơ đường như vậy Cô ấy sao có thể tặng đồ giả cho mình được Mọi người đừng có nói như vậy Tổn thương người ta lắm Cô nói là vậy Nhưng nhuận sơ đường vẫn nhìn thấy trong mắt Tô Thu Ý lên một tia khinh thường Tim cô lạnh đi nửa phần Sở dĩ cô bỏ ra hơn 50.000 tệ để mua sợi dây chuyền này tặng tô thu ý là để cảm ơn cô ấy vì chút quan tâm trong quá khứ 3 năm trước, Nhuận dâu đường vì không muốn liên hôn nên cãi nhau với gia đình một mình chạy đến Hải Thành Nhuận thiệu đông cắt thẻ của cô chấm dứt toàn bộ hỗ trợ tài chính Cô không dựa dẫm bất kỳ mối quan hệ nào của nhà họ Nhuận Chỉ bằng thực lực mà tìm được công việc trong một văn phòng luật Năm đầu tiên làm thực tập sinh Cô chỉ nhận được 4.000 tệ một tháng Một năm sau khi lấy được chứng trình hành nghề Lương có cao hơn một chút Nhưng trong mắt những người ở đây Cô vẫn chỉ là kẻ nghèo Trong vòng tròn bạn bè của Cố Trạch Xuyên Mấy câu ấm cô chiêu luôn coi thường cô Mỗi lần tụ họp đều âm thầm hay công khai cô lập cô Cố Trạch Xuyên thì làm ngơ Nhưng Tố Thu Ý Lại từng vài lần giúp cô giải vây Còn chủ động trò chuyện với cô Nhận do đường từng nghĩ Tố Thu Ý Không giống những người khác Nhưng mà không ngờ Trong lòng cô ta cũng khinh thường mình như thế Thật là nực cười Tối hôm nhận sơ đường đồng ý liên hôn Nhận thiệu đông đã khôi phục quyền sử dụng thẻ ngân hàng của cô Với cô lúc này 50.000 tệ Chẳng khác gì 50 đồng Đưa dây chuyền cho anh đi Sau này anh sẽ tặng em món quà sinh nhật khác Cố chạy xuyên lên tiếng Sơ đường không hiểu chuyện Anh xin lỗi Tôi thu ý nhìn nhận sơ đường Lại quay sang nhìn Cố Trạch Xuyên Sắc mặt khó xử Nếu cô không đưa dây chuyền Tức là là mất mặt Cố Trạch Xuyên Nhưng nếu đưa cũng đồng nghĩa với việc cô thừa nhận Món quà đó là hàng giả Nhìn ngoài thì là mất mặt Nhuận Sơ Đường Nhưng cô ấy là bạn gái của Cố Trạch Xuyên Cuối cùng mất mặt vẫn là anh ta Anh ấy muốn đưa Thì đưa đi thôi Nhuận Sơ Đường khoanh tay Lạnh lùng nhìn Cố Trạch Xuyên Tô Thu Ý đành phải đưa sợi dây chuyền cho anh Bên cạnh Trần Uyển bỗng mở lời Trạch Xuyên Anh đừng trách cô Nhuận Cô ấy cũng chỉ là có lòng tốt thôi Cố Trạch Xuyên không nói gì Sắc mặt vẫn âm trầm Lúc này có người đề nghị chơi trò chơi Để làm dịu bầu không khí Trần Uyển tươi cười bước đến hòa nhập Uống rượu và chơi cùng mọi người Nhuận sơ đường không thích mấy trò náo nhiệt đó Nên một mình bước đến Ngồi ở góc sofa Cố trạch xuyên với gương mặt lạnh lùng đi theo Ngồi xuống cạnh cô Nhận sâu đường không để ý tới anh Chỉ cúi đầu chơi điện thoại Một lúc sau Cố trạch xuyên trầm giọng nói Nếu như không có tiền Em có thể tặng món nào rẻ hơn Còn hơn là đem đồ giả đi tặng Anh nghĩ là giả Thì cứ trả lại cho em Nhận sâu đường mắt vẫn dán vào màn hình Rộng thản nhiên làm em làm thế là khiến anh mất mặt em hiểu không? nhuận sâu đường nhắm mắt lại hít sâu hai hơi rồi đột ngột mở mắt ra cô quay sang nhìn cố trạch xuyên em làm mất mặt anh ở chỗ nào hóa đơn nằm ngay ở trong hộp đấy chẳng lẽ anh không biết tự kiểm tra hay là cần em dắt anh ra quầy chính hãng để nhờ nhân viên xác minh cố trạch xuyên thoáng sững người rồi cúi xuống lục tìm hóa đơn Thấy tờ hóa đơn thật Anh mới tin sợi dây chuyền là hàng chính hãng Xong mặt anh dịu đi Giọng cũng nhẹ lại Sao em không nói sớm là có hóa đơn Nhận sơ đường hờ lạnh <cười> Lời nói Nói xong cô lại cúi đầu chơi game tiếp Một lát sau Cố trạch xuyên mới thấp giọng nói lời xin lỗi Xin lỗi Chuyện hôm nay là anh hiểu lầm em Nhận sơ đường giả vờ không nghe thấy Toàn bộ sự chú ý vẫn dồn vào trò chơi trên điện thoại Cố Trạch Xuyên ngồi cạnh cô không nói thêm gì nữa, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo nhóm người đang chơi game và uống rượu, chính xác hơn là dõi theo Trần Uyển. Nhuyễn Sơ Đường vừa chơi xong một ván, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt Cố Trạch Xuyên đang nhìn Trần Uyển. Lúc này Trần Uyển thua game, bị mọi người trêu chọc bắt uống rượu. Ban đầu Cố Trạch Xuyên còn cố kiềm chế, nhưng khi thấy Trần Uyển đã uống đến ly thứ 3, chuẩn bị cầm ly thứ tư lên, anh lập tức đứng bật dậy. Xảy bước đến bên cạnh cô Giật mạnh ly rượu trong tay cô Dạ dày em không tốt mà còn uống nhiều như vậy Trần Uyển Em không cần mạng nữa hay sao Ai cũng thấy rõ Cố Trạch Xuyên đang nổi giận Phòng bao vừa rồi còn ồn ào náo nhiệt Bỗng chốc trở nên yên lặng như tờ Tất cả ánh mắt đều đổ dồn Về phía hai người họ Trần Uyển tức tối ngừng đầu Đối mặt với ánh mắt giận dữ của Cố Trạch Xuyên Anh quản được tôi chắc Tôi cầm em uống thêm một giọt nào nữa Cố trạch xuyên lạnh lùng Quét mắt nhìn đám người đang chơi game Sắc mặt u ám Anh còn dám chúc rượu cô ấy nữa thì cứ thử xem Đám người đó lập tức Né tránh ánh mắt anh Không ai dám đối diện Nhân sơ đường ngồi trên ghế sofa Lặng lẽ theo dõi toàn bộ trò hề trước mặt Khóe môi cong lên một nụ cười mỉa mai Trần Uyển đứng dậy Định giật lại ly rượu Cố trạch xuyên rơ cao tay Không để cô chạm tới Trần Uyển kiễng chân lên không cẩn thận mất thăng bằng ngã nhào vào lòng cố Trạch xuyên cố Trạch xuyên thao phàn xạ đưa tay còn lại đỡ lấy cô siết nhẹ một cái cẩn thận chút bao nhiêu năm rồi mà vẫn hậu đậu như thế hai má trần uyển ửng hồng cô ngả đầu vào trong lòng anh ngước mặt nhìn anh giọng nũng nịu cố chạy xuyên anh thật đáng ghét mọi người xung quanh lại bắt đầu ồn ào gieo hò chiêu tròp cố chạy xuyên vừa định mở miệng nói gì đó vừa ngẩng đầu Thì bất ngờ đối diện với đôi mắt băng giá Của nhuận sơ đường Lúc này anh dường như mới sực nhớ ra Bạn gái mình vẫn còn ở đây Như vừa tỉnh mộng Vội vàng rút tay khỏi eo Trần Uyển Nùi về phía sau hai bước Đám bạn của Cố Trạch Xuyên Cũng nhìn theo ánh mắt của anh Lúc này mới nhận ra Nhuận sơ đường vẫn đang ở đó nên vội vã lên tiếng giảng hòa Thôi nào chơi tiếp đi Trần Uyển dạ dày không tốt thì đừng có uống nữa Thua thì chơi thật lòng hay thử thách vậy Ý kiến hay đấy Chơi thật lòng hay là thử thách đi Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc Cố trạch xuyên quay về ngồi xuống bên ghế sofa Anh nghĩ nhuận sơ đường sẽ ghen Sẽ giận dỗi Hoặc là mình làm mẩy với anh Nhưng nhuận sơ đường lại không nói một lời Chính thái độ rừng rưng này Lại khiến trong lòng cố trạch xuyên dâng lên Một nỗi hoang mang khó hiểu Cảm giác như nhuận sơ đường đã khác xưa rồi Không khí trầm mặc Bao trùm giữa hai người Cố Trạch Xuyên định mở lời giải thích vài câu Thì bên kia lại vang lên tiếng hò reo Trần Uyển lại thua rồi Chọn đi Thật lòng hay thử thách Ánh mắt Cố Trạch Xuyên lại bị Trần Uyển hút chặt Anh cứ nhìn trầm chầm, chầm vào Cô ấy không rời Tôi chọn thử thách Trần Uyển quay đầu Lít nhìn Cố Trạch Xuyên khóe môi cong lên mang theo ý tứ không rõ ràng Nào nào Thử thách đều ghi trên giấy hết đây Rút đi Có người đưa ra một sốc giấy khi các thử thách Trần Uyển tiện tay rút một tờ Khi người kia mở tờ giấy ra thì trợn tròn mắt Ánh mắt anh ta đào qua lại giữa Trần Uyển Cố Trạch xuyên và nhuận sâu đường Một cô gái tò mò ghé lại xem Là gì thế? Để tôi coi nào Cô gái hít một hơi lạnh sau khi nhìn thấy nội dung Mọi người đều tò mò Cô ấy bốc chúng thử thách gì vậy? Nói mau đi, là gì vậy? Chọn ngẫu nhiên một người khác giới trong phòng để hôn Chàng trai đọc nội dung tờ giấy Nước nhanh sang cố trạch xuyên Quả nhiên, ngay khi nghe xong Sắc mặt cố trạch xuyên lập tức lạnh như băng Toàn bộ không khí trong phòng bao như tụt xuống âm độ trần Uyển lại làm như không thấy gì Cười hì hì đứng dậy Đi về phía một chàng trai có ngoại hình điển trai không xa Trần An, cậu có ngại hôn tôi một cái không? Trần An lén nhìn sắc mặt của Cố Trạch Xuyên Trông như sắp giết người Không dám thở mạnh Thấy Trần An không phản ứng Trần Uyển nghiêng người Vòng tay qua cổ anh ta định hôn Đủ rồi Cố Trạch Xuyên quát to một tiếng Cuối cùng không nhịn được nữa Xong lên kéo tay Trần Uyển Rồi dẫn cô ra khỏi phòng Căn phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng Mọi người nhìn nhau không biết nên nói gì Cuối cùng ánh mắt đồng loạt đổ về phía nhuận sơ đường Đầy ái ngại và thương hại Nhận sơ đường nhấc ly nước trái cây trên bàn nhấp một ngụm khẽ cười như không có gì. Mọi người nhìn tôi làm gì? cả nhóm vội vàng truyền ánh mắt đi chỗ khác. Người thì tiếp tục uống rượu người thì trò chuyện ai nấy đều giả vờ như cưa chưa có chuyện gì xảy ra. Nhận sơ đường uống nước trái cây mà lòng thì lạnh dần từng chút một. Trong ấn tượng của cô, cố trạch xuyên luôn là kiểu người chẳng để tâm đến điều gì nhưng hôm nay. Là lần đầu tiên cô thấy anh mất kiểm soát như vậy Uống xong ly nước Nhận sơ đường đi vào nhà vệ sinh Qua cánh cửa Cô nghe thấy giọng mấy cô gái đang trò chuyện Ở chỗ bồn sửa mặt bên ngoài Cố Trạch Xuyên điên rồi Để bạn gái lại Mà dắt Trần Uyển bỏ đi Cho thấy người anh ta để tâm nhất Vẫn là Trần Uyển Đúng thế, mấy người thấy không Lúc Trần Uyển định hôn Trần An Mặt của Cố Trạch Xuyên Đang như mực luôn ấy thấy rồi tội nghiệp bạn gái của anh ta ghê phải nhìn người yêu mình phát điên vì người phụ nữ khác cũng đáng thương thật cô bạn gái đó rõ ràng chỉ là người thay thế thôi theo tôi thì cố chặt xuyên với nhuận sô đường chắc cũng sắp chia tay rồi mù cũng nhìn ra được người anh ta yêu là trần uyển đúng vậy tớ cũng câu nói của cô gái còn chưa kịp rút đã nghẹn lại trong cổ họng qua gương cô thấy nhuận sô đường đang bước ra Từ một gian phòng vệ sinh ở phía sau Lập tức im bật Hai cô gái còn lại cũng đã nhìn thấy cô Không nói thêm một lời nào Cúi gầm mặt vội vàng rời khỏi đó Nhận dơ đường bước đến trước gương Bình tĩnh rửa tay Đúng vậy Cô và cố Trạch xuyên thực sự đã gần đến lúc chia tay Nhưng người nói chia tay Sẽ không phải là anh Và càng không phải vì anh không cần cô nữa Nhưng là vì Cô không còn yêu anh Cô không cần anh nữa Khi nhuận do đường Trở về biệt thự của cố Trạch Xuyên Đã là 11 giờ đêm Cô rất mệt Sau khi tắm xong nên nằm xuống giường Và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cố Trạch Xuyên trở về vào chiều hôm sau Anh đẩy cửa phòng ngủ Trông thấy vali hành lý Đang mở và đồ đạc Giải rác ở dưới sàn Trong mắt hiện nên vẻ nghi hoặc Em đang làm cái gì vậy Nhận sơ đường thờ đầu ra từ sau tù quần áo Anh về rồi à Một thời gian nữa em muốn về quê một chuyến Đồ đạc của cô khá nhiều Dù sao cũng đã sống ở đây 2 năm rồi Một số quần áo, giày dép Và mấy món lặt phạt không cần mang về Giang Thành Nhưng nhất định phải dọn dẹp Và đóng gói lại để phút bỏ Khi cô rời đi Sẽ không để lại bất kỳ món đồ nào thuộc về mình Vừa rứt lời Ánh mắt cô lướt qua vết đò mờ mờ trên cổ Cố trạch xuyên Ám muội và rõ ràng Nhận sơ đường khựng lại một chút Rồi ngay sau đó liền rời mắt đi Làm như không thấy gì Trong lòng cô Đã hoàn toàn chết nặng vì anh Nên việc anh năng nhăng với ai Đã chẳng còn liên quan gì đến cô nữa Cố trạch xuyên nghe vậy Thì nhíu mày Tự dưng lại muốn về quê Em vẫn còn giận chuyện tối hôm qua à? Muốn trốn anh về quê sao Không đâu Chỉ là em nhớ ba mẹ Nên muốn về thăm một chút Nghe cô trả lời vậy Cố Trạch Xuyên mới dãn mày Giọng cũng nhẹ nhàng hơn Về thăm cũng tốt Ba năm qua, nhận sơ đường chưa từng quay về quê Ngay cả dịp Tết Cô cũng luôn một mình nặng lẽ trải qua Cố Trạch Xuyên sẽ không vì cô Mà bỏ mặc gia đình đón Tết Lại càng không đưa cô về nhà mình Bởi vì anh biết mẹ anh, bà Mạnh Dù thế nào cũng sẽ không chấp nhận Một cô gái không ra thế như nhuận sơ đường Sau một thoáng im lặng cố Trạch Xuyên lại nói tiếp Gần đây anh hơi bận Không thể về quê cùng với em được Em đặt vé ngày nào Anh bảo tài xế đưa em ra sân bay Nhận sơ đường lấy ra mấy bộ quần áo Mà mình yêu thích nhất Đặt lên giường Từng cái một gấp gọn lại Rồi cho vào vali Không cần đâu Em gọi xe là được Đã có người đón rồi Nghe đến đây Cố chạy xuyên khẽ thở vào nhẹ nhõm Một cách rất kín đáo Anh sợ nhận sơ đường sẽ nói muốn đưa anh về quê gặp ba mẹ dù gì hai người cũng đã yêu nhau 3 năm rồi nếu là người bình thường đến lúc này hẳn đã nên gặp phụ huynh và bàn chuyện kết hôn nhưng anh không phải người bình thường anh là con trai độc nhất của nhà cố là người thừa kế duy nhất của tập đoàn cố thị sự khác biệt về xuất thân là một hố sâu mà cả đời họ cũng không thể vượt qua cố trạch xuyên hiểu rất rõ giữa anh và nhuận sơ đường sẽ không có tương lai cho nên chuyện gặp cha mẹ không cần thiết may mà nhuận sơ đường cũng hiểu điều đó Không làm khó anh Không đòi dẫn anh về nhà Nghĩ đến đây Trong lòng cố trạch duyên lại một lần nữa Thầm khen nhuận sơ đường thật ngoan ngoãn Hiểu chuyện Tối qua anh bốc đồng bỏ cô lại Mà đưa Trần Uyển đi Cứ tưởng hôm nay cô sẽ giận dỗi Sẽ cãi nhau Vậy mà cô lại không khóc không gầm mỹ Khiến anh nhẹ nhõm hẳn Yêu nhau 3 năm Nhận sơ đường chưa bao giờ kiểm tra anh Cũng chẳng gây sự mỗi khi anh qua lại Với người phụ nữ khác Khoảnh khắc ấy Lời của người anh em Lại vang lên bên tai anh Cả hai người cứ yêu luôn đi Nếu thấy có lỗi với nhuận sơ đường Thì mua thêm ít quà dỗ dành cô ấy là được Phụ nữ ấy mà Dễ dỗ lắm Có lẽ anh thực sự nên cân nhắc Chuyện cưới Trần Uyển Và để nhuận sơ đường làm người tình bí mật Dù sao thì Với một người đàn ông xuất sắc có gia thế như anh Nhuận sơ đường sẽ không bao giờ Tìm được ai tốt hơn Cô yêu anh như vậy chắc chắn sẽ không nỡ rồi xa anh đợi cô về quê rồi quay lại anh sẽ từ từ nói chuyện rõ ràng với cô cố trạch xuyên nói về em nhớ đi đường cẩn thận đến nơi thì nhắn cho anh biết để anh yên tâm khi nào quay lại hải thành thì bảo anh anh ra sân bay đón nhận ra đường nhẹ nhàng cúi đầu ngoan ngoãn đáp một tiếng vâng em sẽ không quay lại nữa cô khẽ thì thầm trong lòng cố trạch xuyên còn muốn nói thêm gì đó thì điện thoại reo lên anh nghe máy vài phút sau anh cúp điện thoại rồi nói với nhọn dơ đường anh có chút việc phải ra ngoài chuyện tối hôm qua là anh sai không nên để em một mình như thế anh đã mua quà cho em rồi đắt nữa trợ lý sẽ mang tới nhọn dơ đường thần nhiên đáp lại một tiếng không bạn không nhạt cố trạch xuyên không nói thêm gì nữa xoay người rồi đi anh vừa đi chưa được bao lâu nhọn dơ đường đã nhận được tin nhắn từ giang thị tự đường đường trương nhân đính hôn anh đặt riêng cho em tại chau me paris đã được chuyển đến cửa hàng người Hải Thành. Khi nào có thời gian em có thể qua xem thử. Đây là thương hiệu nhẫn kim cương nổi tiếng thế giới. Vài ngày trước cô mới đồng ý chuyện liên hôn, mà hôm nay nhẫn đặt riêng đã có rồi. Chẳng lẽ chiếc nhẫn này được đặt từ trước? Nhọn do đường cũng không hỏi nhiều, chỉ nhắn lại một chữ. Được. Tại cửa hàng cho mơ ở Hải Thành. Nhân viên niềm nở lấy nhẫn ra giới thiệu. Cô Nhọn. Đây là chiếc nhẫn mà Ngài Giang đã đặt riêng cho cô. Nhận sơ đường cầm chiếc nhẫn lên chăm chú ngắm nhìn. Viên kim cương xanh hiếm có 5 carat đồ cắn trong vòng xoay tinh xảo, Kết hợp với các viên kim cương hồng và kim cương trắng không màu. Dưới ánh đèn nó lấp lánh rực rỡ, đẹp đến chóa ngợp. Bên trong nhẫn còn được khắc chữ viết tắt tên cô và Ngài Giang nữa ạ. sơ đường dơ nhẫn lên soi kỹ, bên trong quả nhiên các dòng chữ... G-S-X-R-C-T Chiếc nhẫn này rõ ràng Là được chuẩn bị một cách đầy trận trọng Và nghiêm túc Cô thử đeo vào tay Vừa khít như đo ni đóng giày Thật là đẹp Nhân viên chân thành khen ngợi Vừa đeo nhẫn xong Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên từ phía sau Nhận giờ đường Sao em lại ở đây Cô nhíu mày quay đầu lại Đúng lúc cô xoay người cố Trạch xuyên vội bông tay trần uyển ra trong mắt Trần Uyển thoáng lóe lên một tia lạnh lùng, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ tươi cười như thường. Việc cố Trạch Xuyên dắt Trần Uyển đến đây đối với nhuận Dơ Đường hoàn toàn không bất ngờ, cô mỉm cười dịu dàng. đến từ nhẫn đấy mà. nghe xong, cố Trạch Xuyên lập tức bước tới mấy bước, vừa nhìn rõ chiếc nhẫn kim cương trên tay cô, thì sắc mặt liền xa sầm Nhận Dơ Đường dơ bàn tay đeo nhẫn lên khẽ lắc. Nụ cười rực rỡ như hoa nở Thế nào đẹp chứ Trong mắt Cố Trạch Xuyên Ánh lên một tầng giận dữ mơ hồ Không đẹp Cả hai đều hiểu rất rõ Chiếc nhẫn đại diện cho điều gì Cố Trạch Xuyên luôn nghĩ Nhuận Sơ Đường Là một người biết điều ngoan ngoãn Anh không ngờ rằng cô cũng mơ tưởng đến những thứ Không thuộc về mình Hôn nhân anh không thể cho cô Và Nhuận Sơ Đường cũng không xứng có được Anh im lặng Mặt lạnh như băng Bên cạnh Trần Uyển mỉm cười nhìn Nhuận sơ đường trùng hợp quá ha Cô Nhuận hôm nay tôi với Trạch Xuyên cũng đến đây để xem nhẫn đấy Nhuận sơ đường cười nhạt trong lòng Thì ra cuộc gọi lúc nãy cố Trạch Xuyên nhẫn Chính là từ Trần Uyển Cái gọi là có việc trong miệng anh ta Hóa ra là đi dạo phố cùng với Trần Uyển Cùng cô ta đi xem nhẫn Cố Trạch Xuyên không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào Sự im lặng đó chính là ngầm thừa nhận lời Trần Uyển nói Ánh mắt trần huyền dừng lại trên chiếc nhẫn đính hôn trên tay nhuận sơ đường Viên kim cương xanh ở giữa kia chắc phải đến 5 carat Xung quanh còn được viền bằng một vòng kim cương hồng hiếm thấy Chiếc nhẫn này ít nhất cũng phải 7-8 triệu tệ chứ chẳng ít Cô ta cũng gan thật, không sợ mất mặt nếu không mua nổi hay sao Đối với câu nói đầy khiêu khích ấy, nhuận sơ đường chỉ hờ hững, ồ một tiếng Tiếp tục bình thản ngắm chiếc nhẫn trên tay mình Không thể không công nhận Giang thì tự có con mắt thẩm mỹ rất tốt Chiếc nhẫn này khiến cô cực kỳ hài lòng Cô nhuận Nhẫn của cô đẹp thật đấy Trần Uyển mỉm cười nói Phải đó Tôi cũng thấy rất đẹp Nhuận xô đường đáp lại Vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng sắc mặt cố trạch xuyên lúc này đã cực kỳ khó coi Nhuận xô đường Tháo nhẫn ra Anh lạnh giọng Tại sao Nhuận xô đường nghiêng đầu Cố tình ra vờ ngạc nhiên Em thử nhẫn làm gì Muốn ép anh cưới sao Cố Trạch Xuyên không kiềm chế được nữa Giận dữ nói Anh sẽ không cưới em đâu Khóe môi trần uyển khẽ nhếch lên thành một đường cong kín đáo Trong lòng tràn đầy đắc ý Cô nhuận Hôm nay tôi và Trạch Xuyên đến đây xem nhẫn là Theo ý của dì mạnh Cô ta mỉm cười nhẹ nhàng nói thêm Cái gọi là dì mạnh trong miệng cô ta Chính là mẹ của cố Trạch Xuyên Mạnh nhã cầm Ý của Trần Uyển quá rõ ràng Tôi là con dâu được mẹ cố trạch xuyên chọn Bà ấy đã chấp nhận tôi Còn cô nhận sơ đường Đừng mơ bước chân vào nhà họ cố Nhận sơ đường chỉ thấy buồn cười Khi nhìn cặp đôi đang diễn trước mặt mình Cô chỉ thử đeo chiếc nhẫn đính hôn Do vị hôn phu đặt riêng Mà hai người này phản ứng như thế Như thể là có ai đó Đâm trúng tim của mình vậy Một người thì tự luyến Cho rằng cô đang cố tình ép cưới Một người thì khiêu khích ra vẻ tự hào vì được mạnh nhã cầm công nhận Nhưng mà Thật ra nhà họ ở cố Hải Thành này Cũng chỉ là một gia tộc hạng xoàng Cha cô còn chẳng thèm để mắt tới ừ, Biết rồi Nhận sơ đường đáp lời Giọng bình thản đến mức không nghe ra một chút cảm xúc nào Câu trả lời ấy khiến cả Trần uyển Và cố Trạch Xuyên đều thoáng sững sờ Tại sao cô ấy lại không để tâm Một chút nào Trần Uyển cẩn thận quan sát sắc mặt nhuận sơ đường Cố gắng tìm lấy một tia ghen tuông Hay tuổi thân nào đó Trên khuôn mặt kia Nhưng nét mặt của cô hoàn hảo không tì vết Trần Uyển thoáng bối rối Nhuận sơ đường thực sự không quan tâm Hay chỉ đang diễn rất giỏi Sắc mặt cố trạch xuyên Đã đen đến cực điểm Nhuận sơ đường Em thấy như thế thú vị lắm à Em biết rõ hôm nay anh với Trần Uyển đến đây xem nhẫn Cho nên cố tình đợi sẵn ở đây Để chọc tức anh có đúng không Anh nói thật cho em biết Giữa anh và em không thể nào có kết quả Có ép cưới cũng vô ích Kết hôn là chuyện môn đang hộ đối Với điều kiện của em thì làm sao mà sống với anh được cơ chứ Cố chạy xuyên từng bước ép sát Nhìn lại bộ dạng hiện tại của em xem Anh thấy mất mặt thay cho em đấy Anh thực sự tức giận Một hơi tuôn ra cả tràng dài Thế nhưng nhận sơ đường vẫn không giận dữ Chỉ mỉm cười nhẹ nhàng Lại là em làm anh mất mặt sao Em nhớ mình vẫn chia chia tay đúng không Vậy thì theo lý mà nói Cô Trần đây chẳng phải là tiểu ta mà Còn anh Chính là một tên đàn ông tồi tệ Phản bội Vậy thì rốt cuộc Ai mới là người đáng xấu hổ Lời nói của cô khiến cố trạch xuyên hoàn toàn Bị chọc giận, ngực phập phòng Gàn rộng quát Em có tháo nhẫn ra không Nhận dơ đường thản nhiên như gió thoảng mây bay Không Tốt Em thích thì cứ đeo đi. Dù sao anh cũng sẽ không mua nhẫn cho em. Cả không cưới em. Ừ. Cô gật đầu lia lia, giọng rừng rưng. Thái độ nước đổ đầu vịt của cô khiến cố Trạch Xuyên cũng bó tay hết cách. Anh tức giận trừng mắt nhìn cô rồi quay người bỏ đi trong cơn giận. Trần Uyển vội vàng đuổi theo. Trạch Xuyên, chờ em với. Sau khi hai người rời đi, nhân viên bán hàng đứng đó vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Ngờ ngác hỏi. Cô nhuận... Hai người đó là... Nhận sơ đường mỉm cười, giọng bình thản. <cười> người không có liên quan, đừng để ý. ba năm yêu nhau, vậy mà cố trạch xuyên chưa từng nghĩ đến chuyện cưới cô. Nào ngờ, anh ta vốn không đủ tư cách để cưới cô, mà cô cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ gả cho anh ta. Nhận sơ đường, chụp vài tấm ảnh đeo nhẫn rồi gửi cho Giang Thị tự. Đẹp không? Lúc này tại Giang Thành, trong văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Giang Thị, Giang thì tự nhìn tin nhắn từ cô gái có tên Lưu là Đường Đường gửi tới, khóe môi liền nở nụ cười dịu dàng. Anh đặt sốp tài liệu xuống, gõ chữ trả lời. Đẹp lắm, em thích không? Thích. Nụ cười trên mặt Giang thì tự càng thêm rạng rỡ. Thích là tốt rồi. Anh thì tự, chiếc nhẫn này chắc đắt lắm nhỉ? Không đắt. Em xứng đáng có những điều tốt nhất. Trợ lý Lâm Hải đứng bên cạnh chờ Giang thì tự ký tên. Anh ta đã nén nén nước nhìn tổng giám đốc mấy lần rồi Chẳng lẽ mình hoa mắt Lạnh lùng như tổng giám đốc nhà mình Lại cười Mà còn cười Sao nhỉ Ngọt ngào đến chết người luôn ấy Cảm giác như xung quanh anh đang bốc lên đầy bong bóng màu hồng Ký xong rồi Cậu nhìn gì vậy Khi giang thì tự quay sang nhìn Lâm Hải Gương mặt đã quay lại về lạnh lùng thường thấy Lâm Hải vội hoàn hồn Nhanh chóng cầm lấy tài liệu Không, không nhìn gì đâu tổng giám đốc Vậy tôi xin phép ra ngoài trước ạ Bên này, nhuận sơ đường vừa nhận lại nhẫn Liền quay người bước vào một cửa hàng đồng hồ nam cao cấp gần đó Định chọn một chiếc làm quà gặp mặt tặng Giang Thị Tự khi trở về Giang Thành Cha cô từng gửi ảnh gần đây của Giang Thị Tự cho cô xem Khí chất lạnh lùng, lông mày rậm, đôi mắt sáng, ngũ quan tuấn tú Không khác mấy so với ấn tượng của cô trước đây Nhuận sơ đường cẩn thận chọn một chiếc đồng hồ đeo tay màu đen Rất hợp với phong cách của anh Vừa cà thẻ xong Một người quen bất ngờ bước tới chào hỏi Sơ đường em đang ở đây Người vừa đến là Giang Vũ Châu Bạn của Cố Trạch Xuyên Cũng chính là người đàn ông từng nói Có chút đồng cảm với nhuận sơ đường Trong buổi tiệc sự hôm trước Đã quen biết gần 3 năm Ấn tượng của nhuận sơ đường Về Giang Vũ Châu vẫn luôn không tệ Em đến mua một chút đồ thôi Cô đáp Giang Vũ Châu đứt nhìn túi đồ trên tay cô Món quà này là mua cho Cố Trạch Xuyên à? Nhuận sơ đường lười giải thích nằng nhằng Nên gật đầu nhận đại Thương hiệu đồng hồ này không rẻ đâu Mẫu cơ bản nhất cũng đã vài chục nghìn Em thực sự không cần thiết Phải tặng món quà đắt như vậy cho Cố Trạch Xuyên Anh ta không xứng đáng Chính miệng anh ta đã nói Bản thân không thể quên Trần Uyển Chỉ xem Nhuận sơ đường là người thay thế Tối hôm trước Anh ta còn bỏ mặc sơ đường Tay trong tay với Trần Uyển rời khỏi bữa tiệc chung mặt bao nhiêu người. Sau khi rời khỏi tiệc sinh nhật, Cố Trạch Xuyên và Trần Uyển đã đến khách sạn và qua đêm cùng nhau. Điều này Nhụn Sơ Đường không biết, nhưng Giang Vũ Châu thì biết rất rõ. Họ có một group chat nhỏ, toàn là bạn bè trong giới. Nhụn Sơ Đường quen Cố Trạch Xuyên 3 năm, vậy mà chưa bao giờ được mời vào nhóm. Vừa khi Trần Uyển quay về nước, anh ta đã lập tức kéo cô ta vào. Trưa nay. Trần Uyển còn bất ngờ gửi vào nhóm Một bức ảnh chụp chung trên giường Với Cố Trạch Xuyên Kèm dòng tin Bức ảnh kỷ niệm Anh nhớ giữ kỹ nhé Ngay sau đó chưa đầy một phút Cô ta đã xóa đi và nói gửi nhầm Lúc ấy Giang Vũ Châu Cũng vừa hay thấy được Định lên tiếng nhưng cuối cùng lại im lặng Chuyện của người ta anh không muốn dây vào Anh đã định khuyên nhuận do đường buông tay Định nói ra sự thật Nhưng khi lời sắp bật khỏi miệng Anh lại đổi giọng Cố Trạch Xuyên không thiếu mấy thứ đó đâu Em không cần phải tốn mấy tháng lương Mua một món quà đắt như vậy tặng anh ta Dù gì Cố Trạch Xuyên cũng là Anh em thân thiết mười mấy năm Những lời quá khó nghe Anh không nỡ nói ra Anh còn muốn nói thêm một câu Có khi món quà em dốc hết tiền mua về Anh ta còn chẳng thèm để mắt tới đâu Nhưng câu đó quá tàn nhẫn Giang Vũ Châu không đành lòng Nhận dơ đường tất nhiên hiểu rõ Cố trạch xuyên không đúng Không xứng Món quà này cũng không phải mua cho anh ta Nhưng cô chỉ mỉm cười gật đầu Nói dối cho qua chuyện Vâng, lần sau sẽ không vậy nữa Sau khi nói chuyện thêm vài câu Nhận dơ đường và Giang Vũ Châu chia tay nhau Giang Vũ Châu nhìn bóng lưng cô rời đi Khẽ thở dài Một cô gái tốt như vậy Sao lại bị cố trạch xuyên Làm khổ đến mức này Anh mở quy Không nhịn được mà nhắn tin cho cố Trạch Xuyên Anh bạn Bạn gái của cậu thực sự là một người rất tốt Vừa rồi tôi gặp cô ấy đang mua đồng hồ tặng cậu Mấy chục nghìn đấy Chắc là cả mấy tháng lương của cô ấy Biết trân trọng một chút đi Lúc đó cố Trạch Xuyên đang dùng bữa Với Trần Uyển Ban đầu anh còn đang bực bội Nhưng vừa đọc xong tin nhắn này Thì cơn giận điền tan biến sạch Nét mặt anh cũng dần dịu đi Sao cô ấy cũng biết mình sai rồi Định mua quà để nhận lỗi đây mà Nếu vậy thì anh cũng nên cho cô ấy Một bậc thang để bước xuống Đợi nhận được món quà đó Anh sẽ nhân cơ hội xin lỗi vài câu Nói rằng hôm qua anh hơi nóng này Bảo cô đừng để bụng Rồi nói thêm vài lời ngon ngọt sổ dành Nhận thơ đường chắc chắn sẽ mềm lòng Trạch Xuyên sao vậy Tin nhắn của ai thế Trần Uyển ngồi đối diện hỏi Cố Trạch Xuyên cất điện thoại đi Sắc mặt không thay đổi bình thản đáp Không có gì Trần Uyển cũng không hỏi thêm nữa Không lâu sau Cố Trạch Xuyên đứng dậy vào nhà vệ sinh Trần Uyển đền cầm lấy chiếc điện thoại Anh để trên bàn Cô từng thấy anh nhập mật khẩu Rất dễ nhớ Chính là ngày sinh nhật của anh Cô nhanh chóng nhập mã mở khóa Rồi mở WeChat Việc đầu tiên là vào khung trò chuyện với nhuận sơ đường Tin nhắn cuối cùng Là từ một tuần trước Nhuận sâu đường hỏi Cố Trạch Xuyên rằng Kì nghỉ quốc khánh sắp tới có muốn cùng nhau đi du lịch không? Cô nói mãi mới được nghỉ, rất muốn đi đây đi đó. Cô còn gửi thêm vài bài review du lịch, những địa điểm cô rất muốn đến. Cố Trạch Xuyên phải đến 5 tiếng sau mới trả lời. Người lại đông như thế, đi thì có gì vui? Sau đó, Nhuyễn Dâu Đường không nhắn thêm gì nữa. Trần Uyển lướt qua vài điểm đến mà Nhuyễn Dâu Đường từng gửi, trong mắt thoáng qua vẻ giễu cợt, xem ra Tình cảm 3 năm của họ cũng chẳng đáng là bao Đến cả một chuyến du lịch cố Trạch Xuyên cũng chẳng buồn đi cùng cô ta Tin nhắn của nhuận sơ đường Chẳng có gì bất thường Trần Uyển đền thoát khỏi Không trò chuyện Và tiện tay đứt xuống dưới Bắt gặp tin nhắn của Giang Vũ Châu Trần Uyển khẽ cười lạnh Tưởng đâu nhuận sâu đường sắp buông tay rồi Ai ngờ cô vẫn còn định mua quà cúi đầu nhận lỗi Hy vọng làm lành với cố Trạch Xuyên Trần Uyển thoát khỏi ứng dụng WeChat, tắt màn hình, đặt lại điện thoại của Cố Trạch Xuyên vào chỗ cũ. Sau đó lấy điện thoại của mình ra gọi cho mẹ của Cố Trạch Xuyên, bà Mạnh nhã cầm. Alo, gì Mạnh à? Lúc nãy con đi xem nhẫn với Trạch Xuyên, lại tình cờ gặp cô bạn gái mà anh ấy đang quen. Cô ta ở cửa hàng thử nhẫn, định ép cưới đó gì. Nhận sơ đường sách túi quà trở về biệt thự, tiếp tục thu dọn hành lý. Cô cẩn thận cất món quà định tặng cho Giang thị tự vào vali Vừa sắp xếp Trong đầu cô lại hiện lên khuôn mặt lạnh lùng Tuấn tú của anh Cô và Giang thị tự quen nhau từ rất sớm Biệt tự cũ của hai nhà ở cùng một khu Chỉ cách nhau 2-300m Hồi còn nhỏ Hai người thường xuyên gặp mặt Giang thị tự lớn hơn cô 4 tuổi Lần đầu cô gặp anh Là tại nhà cũ của nhỏ Giang Lúc ấy Cha mẹ cô đưa cô sang nhỏ Giang chơi Cô mới chỉ 10 tuổi, còn là một cô bé chưa lớn hết, trong khi Giang thì tự lúc đó đã giống như nam chính bước ra từ phim thanh xuân học đường. Cô vẫn nhớ rất rõ khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy anh, đẹp đến mức khiến người ta sững sờ. Gương mặt anh tuấn ấy mang khí chất lạnh nùng, còn đôi mắt thì như băng tuyết giữa mùa đông. Mẹ bảo cô chào người ta, cô ngoan ngoãn gọi một tiếng. Anh thì tự trong ký ức của cô Giang thị tự vẫn lạnh đồng như thế Chỉ nhàn nhạt, nhạt đáp lại một câu Chào em Lúc đó cô nghĩ Anh trai này chắc khó gần lắm Suy nghĩ ấy theo cô suốt mấy năm Sau này khi lên cấp 3 Điểm toán của cô không tốt Không biết sao mà phu nhân nhọ Giang nghe được tin Rồi vui vẻ nói với cha cô Nhuận Tiệu Đông Để thị tự nhà tôi dạy kèm cho tường tường nhé Hồi học cấp 3 Nó giỏi toán lắm Thi đại học được hơn 140 điểm cơ mà Lúc ấy mẹ cô đã qua đời Tính cách của nhuận sơ đường Cũng khác xưa rất nhiều Sau 5 năm Cô từ một cô bé hồn nhiên vô tư Đã trở thành một thiếu nữ trầm lặng Mạnh mẽ và đầy phản kháng Tôi không cần anh dạy Đó là câu đầu tiên cô nói Khi Giang Thị Tự bước vào nhà Khi anh ấy đã 21 tuổi dáng người cao giáo Ước chừng hơn 1m85 Mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản Và quần jean sám đậm Kiều tóc mái rủ nhẹ Khiến anh mang thêm vài phần trẻ trung Nhưng tôi cứ muốn dạy Anh cười Giọng nói vừa mang ý treo gẹo Vừa có chút lười biếng Sơ đường từng nghĩ Giang Thị Tự Chắc chắn là kiểu người nghiêm khắc và khó tính Nhưng thực tế lại không phải vậy Sau khi xem bài kiểm tra toán của cô Giang Thị Tự chỉ hơi cau mày Rồi bắt đầu kiên nhẫn Giảng giải từng câu sai cho cô từng bài một được giảng giải, nét mặt anh vẫn không hề lộ rõ một chút khó chịu hay mất kiên nhẫn nào. giọng nói của anh trầm ấm, mang theo chút khàn nhẹ như sỏi cát. sơ đường nghe mà bất giác cảm thấy, toán học dường như cũng không đến mức đáng ghét như cô từng nghĩ. có những bài toán có hai ba cách giải, giang thì tự đều lần lượt giảng giải từng cách cho cô. Ánh mắt của nhuận sơ đường Từ sự chống đối và thờ ơ ban đầu Dần dần truyền thành không phục Và ngưỡng mộ Wow, Giang Thị Tự, anh giỏi thật đấy Ra trường bao nhiêu năm rồi Mà vẫn nhớ rõ như thế à Cũng không nhớ hết đâu Trước khi đến anh có ôn lại sách giáo khoa Nói xong anh dừng lại một chút Nhẹ nhàng dùng bút gõ vào đầu cô Không được vô lễ như thế Sau này nhớ gọi anh là Anh Thị Tự Mùa hè năm sơ đường học lớp 11 Giang Thị Tự đã dạy kèm cho cô suốt 2 tháng Lúc đó anh đang học năm 3 Ở Đại học Sang Thành Gần như dành chọn kỳ nghỉ hè Để kèm cô học Ngày nào cũng giảng bài Chữa đề chấm bài giúp cô Kỳ nghỉ hè của học sinh cấp 3 Vốn rất ngắn Cô quay lại trường học từ sớm Còn anh vẫn chưa kết thúc kỳ nghỉ Ngày nào tan học về Nhân sơ đường cũng thấy Giang Thị Tự Ngồi đợi trên ghế sofa trong phòng khách Sẵn sàng kèm cô học Nhờ có anh, điểm toán của cô tiến bộ vượt bậc Từ không quan nổi điểm trung bình Vọt lên đến tận 130 điểm Tất cả các môn còn lại của cô vốn đã rất tốt Chỉ vì toán kéo tụ thành tích Giờ toán cũng ổn rồi Nên kỳ thi đại học của cô thi đậu vào Đại học Giang Thành Trở thành đàn em của Giang Thị Tự Lúc đó, Sơ đường chỉ xem Giang Thị Tự là một người anh hàng xóm tốt bụng Cô kính chồng anh, quý mến anh nhưng hoàn toàn không có chút tình cảm nam nữ nào vì vậy khi cha cô nói muốn cô liên hôn với nhà họ Giang, gả cho Giang Thị Tự, cô đã không thể chấp nhận được. Cô chỉ xem anh là anh trai, làm sao em gái lại có thể kết hôn với anh trai được chứ? đang mải suy nghĩ thì cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Cố Trạch Xuyên đứng ở ngưỡng cửa cúi đầu nhìn cô. Em thu dọn xong hết chưa? Ừ, gần xong rồi. Cố Trạch Xuyên dựa người vào khung cửa hỏi. Sơ đường Em có gì muốn nói với anh không Nhận sơ đường Chỉ nhìn anh ta Ánh mắt thoáng nét khó hiểu Gì cơ Cố chạy suy nghĩ Có lẽ trong lòng cô vẫn còn giận Nên mới không muốn đưa quà cho anh ngay bây giờ Không sao Anh có thể chủ động xuống nước trước Giọng anh mềm đi vài phần Lúc nãy ở cửa hàng Giọng anh hơi nặng Đừng giận nữa Vậy chắc là ổn rồi chứ Nhận sơ đường thở dài Ngừng đầu nhìn anh Nét mặt nghiêm túc Em không giận Cố Trạch Xuyên tỏ về không tin Miệng thì nói không Lòng thì đầy giận Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ Cô thản nhiên Nghe vậy, sắc mặt Cố Trạch Xuyên lập tức trở nên khó chịu Nhận dơ đường Anh đã xin lỗi em rồi Em còn muốn sao nữa Nhận dơ đường vẫn vừa thu dọn đồ Vừa nói giọng bình thản Em không cần lời xin lỗi của anh Cố Trạch Xuyên nhìn cô chăm chú vài giây Rồi có vẻ hơi lúng túng Hỏi Quả đâu Nhận do đường quay đầu lại Quà gì cơ Giang Vũ Châu nói thấy em mua đồng hồ tặng anh Cố Trạch Xuyên nói tiếp Không phải em mua để xin lỗi anh à Giờ anh về rồi Chẳng lẽ không định đưa Nhận do đường vừa định nói Không phải mua cho anh Thì anh ta đã tự nói tiếp Thôi đừng làm quá lên nữa Làm cao ra thì mất vui Nghe vậy nhuận sơ đường bỗng bật cười Cố trạch xuyên nhíu mày Cười gì Câu đó của anh bồn cười thật đấy Nhuận sơ đường nhìn thẳng vào đôi mắt đào hoa của anh Em đúng là có mua đồng hồ Nhưng mà không phải cho anh Mà em cũng chẳng thấy mình sai ở chỗ nào Vậy thì tại sao phải cúi đầu xin lỗi Không phải mua cho anh Thế thì em mua cho ai Lừa giận bùng lên trong mắt cố trạch xuyên nắm tay anh xiết lại. Không liên quan gì đến anh Nhuận sơ đường vẫn bình tĩnh như không Không liên quan Cố trải xuyên dẫn đến phát run Anh là bạn trai của em Em mua quà cho đàn ông khác Mà anh lại không có quyền quản So với cơn thịnh nộ của cố trải xuyên Nhuận sơ đường điềm đạm hơn nhiều Cô khẽ cười nhìn anh một cách đầy trâm trọc <cười> Anh không phải là bạn trai của Trần Uyển sao Cố trải xuyên theo phản xạ vội vàng phủ nhận. Anh với Trần Uyển không phải là quan hệ như em nghĩ đâu Giọng anh nhỏ hơn lúc chất vấn rất nhiều Vì chính bản thân cũng thấy trột dạ Quan hệ giữa anh và Trần Uyển Nói là người yêu thì không hẳn Gọi là người tình thì đúng hơn Việc không nên làm Họ đã làm cả rồi Chỉ là trên danh nghĩa Bạn gái của anh vẫn là nhuận sơ đường Anh thích sự chủ động Quyến rũ của Trần Uyển Nhưng cũng không nỡ buông tay với khuôn mặt xinh đẹp Và tính cách ngoan ngoãn hiểu chuyện của nhuận sơ đường Cố Trạchuyên vẫn chưa muốn để nhận sơ đường biết chuyện giữa anh và Trần Uyển đã tiến xa tới mức nào. Anh tiếp tục giải thích. Hôm nay anh đi xem nhẫn với Trần Uyển, đúng là theo ý của mẹ anh. Nhưng không phải để mua nhẫn cho cô ấy, mà là đi chọn giúp mẹ anh. Mẹ mới mua một chiếc váy, nói là không có trang sức phù hợp để phối cùng. Mẹ bảo Trần Uyển có mắt thẩm mỹ, biết cách phối đồ, cho nên mới bảo cô đi cùng. Không chỉ chọn nhẫn, còn cả dây chuyền, hoa tai, vòng tay. Tất cả đều phải lựa kỹ để phối hợp với chiếc váy mới đó Anh biết em hiểu lầm Nhưng mà lúc ấy anh đang bực Nên cố tình không giải thích Muốn làm em ghen một chút Ghen Ánh mắt nhuận sơ đường lạnh đi Anh còn biết em sẽ ghen sao Sơ đường Anh xin lỗi Nhuận sơ đường lạnh giọng ngắt lời Lời xin lỗi của anh tôi nhận được rồi Nhưng tôi không chấp nhận Và món quà đó thực sự không phải là mua cho anh Giọng cố trạch xuyên lập tức cao lên vài phần Thế mua cho ai Vị hôn phu <cười> Cố trạch xuyên bật cười kinh bỉ Nhận sơ đường Vì muốn ép cưới mà cô thật đúng là Cái gì cũng dám nói Ý cô là nếu như tôi đồng ý kết hôn Làm vị hôn phu của cô Thì cô mới đưa quà cho tôi Rồi mới chịu tha thứ cho tôi đúng không Nhận sơ đường khẽ nhíu mày Sao tên đàn ông này lại tự luyến đến mức này chứ Anh lấy đâu ra tự tin như vậy Thực sự nghĩ rằng cô không thể sống Thiếu anh ta sao Ánh mắt cố trạch xuyên tràn đầy thất vọng Anh lắc đầu liên tục nhìn cô Nhận sao đường Anh cứ tưởng em hiểu rõ ranh giới không thể vượt qua giữa chúng ta Tưởng rằng em là người biết điều Vậy mà em hết lần này đến lần khác Ép cưới anh Thực sự khiến anh quá thất vọng Nhận sao đường ngơ ngác Cố trạch xuyên nói xong liền quay người rời đi Cánh cửa phòng ngủ Bị anh đập mạnh dầm một tiếng Nhận do đường chỉ biết bất lực lắc đầu Cô vốn định nhân chuyện hôm nay Để nói rõ chuyện chia tay Rồi kể cho anh ta nghe Về thân phận thực sự của mình Tiểu thư nhà họ nhuận ở Giang Thành Sắp sửa đính hôn với Giang Thị Tự Nhưng anh ta không hề cho cô Cơ hội mở lời Nhận do đường nghĩ Có lẽ sự tự tin cho rằng cô quyết tâm gả vào Nhà họ cố này Chính là do cô từng tạo cho anh ta Trước đây cô luôn đóng vai Người bạn gái ngoan ngoãn hiểu chuyện Không kiểm soát, không khen tuông Không tò mò về đời tư của anh Ngoại trừ việc thân mật thể xác Còn lại hầu như Anh muốn gì cô cũng đều chiều theo Điều đó có lẽ khiến anh ta ảo tưởng rằng cô không thể rời xa anh Anh không biết rằng Lý do cô ngoan ngoãn như thế Là bởi cô sớm đã hiểu rõ Anh chưa bao giờ có ý định nghiêm túc Với cô, một năm trước Khi cô định đưa Cố Trạch Xuyên về Giang Thành Tiết lộ thân phận thật sự của mình Thì tình cờ nghe được cuộc gọi giữa anh và mẹ anh Mạnh nhã cầm Mẹ cứ yên tâm Con biết mẹ sẽ không đồng ý cho cô ta gà vào nhà mình Con chỉ yêu cho như vậy thôi Cưới xin gì thì vẫn phải thông qua mẹ mà Con không phải là loại đàn ông mù quáng vì tình đâu Cưới ai yêu ai Con phân biệt xót rõ đúng là biết phân biệt rõ ràng quá đi mà. Từ khoảnh khắc đó, cô đã hiểu rõ, Cố Trạch Xuyên chưa từng nghĩ đến chuyện cùng cô đi đến cuối con đường. Nói trắng ra thì anh ta cũng chẳng yêu cô đến như vậy. Nhưng cô cũng không phải là loại phụ nữ vì yêu mà sống chết vì đàn ông. Cô rất lý trí, đến được thì ở, không được thì rời đi. Nếu Cố Trạch Xuyên chỉ muốn yêu chơi thì yêu chơi cũng được, cô cần một người bên cạnh, cần một chút giá trị tinh thần. Một vòng tay ấm áp giữa thành phố xa lạ không người thân Chỉ thế mà thôi Cô luôn giữ lại cho mình phần chân quý nhất Nụ hôn đầu tiên và lần đầu tiên vẫn còn nguyên vẹn Vì sao không chia tay sớm hơn Vì khi đó cô vẫn còn yêu anh Và đã quen với sự hiện diện của anh trong cuộc sống Tình cảm của con người rất phức tạp Nhiều lúc không phải cứ trắng là trắng, đen là đen Không thể cứ rạch ròi danh giới giữa yêu và không yêu Sau chuyện đó Cô chưa từng nhắc lại thân phận tiểu thư nhà giàu của mình Thế nhưng từ lúc biết mình Chỉ là người thay thế Cô chưa cảm thấy mọi thứ trở nên vô nghĩa Cô có thể chấp nhận không có kết quả Với cố Trạch Xuyên Có thể chấp nhận anh không yêu cô nhiều Nhưng không thể chấp nhận việc bị xem là cái bóng thay thế Cho Trần Uyển Cô là nhuận sơ đường Và cô chỉ là chính cô Không phải bất kỳ ai khác nhận sơ đường không ngờ bà Mạnh Nhã Cầm Mẹ của cố Trạch Xuyên lại chủ động đến tìm cô Bằng bằng một chiếc sườn xám lụa màu xanh đậm Đeo hoa tai và dây chuyền sapphire sang trọng Chiếc nhẫn kim cương trên tay cũng tùng tông màu với trang phục Đúng như những gì Cố Trạch Xuyên từng nói Một quý bà sẵn sàng mua cả bộ trang sức để phối với một chiếc váy Cô chính là nhận sơ đường Người phụ nữ ấy nhìn cô bằng ánh mắt như thể Đang đánh giá một món đồ không ưng ý Tràn đầy soi mói và xem thường Nhận sơ đường vẫn lệ phép chào hỏi chào chào gì Mạnh mày nghĩa cầm bước vào phòng Ánh mắt đào một vòng Cuối cùng dừng lại trên người cô Chuyện giữa cô và Trạch Xuyên Tôi đều nghe nói cả rồi Bà ngồi xuống ghế sofa Hai chân khép lại vắt nghiêng sang một bên Giữ dáng vẻ quý phái Nhưng mà những lời bà ta nói ra lại hoàn toàn không hề lịch sự Một cô gái như cô Mà cũng mơ tưởng gà vào nhà họ cố sao Nhận sơ đường ngồi xuống trước ghế đơn đối diện Mạnh Nhã Cầm. Cô không hề tỏ ra nao núng, ánh mắt nhìn bà điềm tĩnh, không gợn sóng. Cháu chưa từng muốn gà vào nhọ cố Dĩ nhiên, Mạnh Nhã Cầm không tin lời này. Bà ta nhìn cô từ đầu tới chân, đánh giá kỹ lưỡng. Đây chính là cô gái đã quen con trai bà suốt 3 năm. Ngoại hình quả thật ưa nhìn, ngũ quan thanh tú, khí chất cũng không tệ. Dù xuất thân bình thường, Nhưng trên người lại không mang về tự ti hay nhỏ nhen thường thấy ở những đứa con gái nghèo Khi nãy ngoài cửa, bà cố tình nói những lời khó nghe để dằn mặt cô Không ngờ đối phương lại không hề sao động Gặp bà cũng không hèn mọn, nói chuyện rõ ràng tự tin Nhưng thì sao chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một đứa con gái ham tiền mơ mộng bước chân vào hào môn Cho dù có tỏ ra cao quý đến mấy Thì cuối cùng cũng là loại không xứng lên được sân khấu chính dòng điệu của mạnh nhã cầm đầy vẻ bề trên và khinh miệt cô không cần phải giả bộ trước mặt tôi tôi cũng là phụ nữ cô nghĩ gì ở trong lòng tôi hiểu rất rõ tôi biết trạch xuyên rất dễ khiến cho con gái thích gặp được một cậu thiếu gia giàu có như nó đâu phải chuyện dễ dàng gì với cô nó chắc là cũng đã chi khá nhiều tiền cho cô rồi nhỉ nhận sơ đường bình thản đáp cháu không thèm tiền của anh ấy Mạnh nhã cầm bật cười kinh bỉ Ánh mắt đầy lạnh lùng <cười> Lại còn diễn Vừa muốn làm thánh nữ vừa muốn lấy lời Mấy kiểu con gái như cô Tôi thấy nhiều rồi Miệng thì cứ nói không cần Chứ thực sự không cần Thì sao lại bám lấy trạch xuyên Lần này nhận sơ đường bật cười thực sự Gì <cười> mạnh Ý của gì là Con trai gì ngoài tiền ra Thì chẳng có điểm nào hấp dẫn nổi tôi Đúng không Cô Mạnh nhã cầm nghẹn lời đến đỏ cả mặt Hơi thở gấp gáp hơn hẳn Bà trừng mắt nhìn cô Mồm mét sắp bén Trạch xuyên còn khen cô ngoan ngoãn hiểu chuyện Đúng là bị bù mắt Nhận sơ đường ung dung Nâng chén trà lên Nhấp một ngụm cho êm giọng Vô lễ Mạnh nhã cầm lại trừng cô Có người lớn ngồi đây mà không biết rót trà sao Nhận sơ đường nở một nụ cười gượng gạo Đáp lại đầy châm trọc Xin lỗi gì mạnh Ở đây không có thêm ly nào cả Dì chắc chắn cũng sẽ trên ly của cháu dùng rồi Cháu Cho nên cháu nghĩ thôi vậy Dù sao thì Dì cũng không thiếu một ngụm nước trà đâu Đúng không Mạnh đã cầm tức đến phát run Con trai bà giúp cuộc tìm ở đâu ra cái đứa vô lễ đến mức này vậy Bà cô nén giận Tiếp tục nói Hôm nay tôi đến đây chỉ để nói cho cô biết Nhà họ cố chúng tôi Không phải là nơi chó mèo nào cũng có thể bước chân vào Cũng muốn gả cho Trạch Xuyên Không có cửa đâu Nhận sơ đường đáp Vâng vâng, cháu biết rồi Mạnh nhã cầm lại nói Trần Uyển mới là người mà tôi xem là con dâu tương lai Gia đình nó với nhà chúng tôi Là chỗ quen biết lâu năm Hơn nữa nó còn là mối tình đầu của Trạch Xuyên Tôi khuyên cô Nên sớm dẹp bỏ mộng tưởng Thu dọn đồ đạc mà rời khỏi đây nhưng lại vị trí bên cạnh Trạch Xuyên Nhận sơ đường cạnh cong môi Trong đầu chợt hiện lên của gọi tình cờ nghe được trước đây. Cố Trạch Xuyên nói rằng tập đoàn Cố Thị gặp vấn đề nghiêm trọng về dòng tiền, nhiều dự án bị đình trệ, thua lỗ nặng nề. Lúc ấy, cô còn từng nghĩ đến chuyện giúp Cố Thị đầu tư vốn. Dù Cố Trạch Xuyên luôn nghĩ cô xuất thân bình thường, chưa từng có ý định cưới cô, nhưng dù gì cũng yêu nhau 3 năm vẫn có chút tình cảm. Nếu cô giúp anh ta một tay cũng không phải là chuyện gì quá đáng. Tối hôm đó, cô đến buổi tiệc rượu đón anh Chính là định nghiêm túc bàn chuyện đầu tư vào Cố Thị Dù cô đã cãi nhau với gia đình Nhận Thiệu Đông chắc chắn sẽ không đồng ý đầu tư Nhưng anh họ cô Tô Vũ Hiện là người nắm quyền của nhỏ Tô Đang điều hành tập đoàn Tô Thị phát triển rực rỡ Năm ngoái đã lọt vào top 10 doanh nghiệp trong nước Anh họ luôn rất thương cô Chỉ cần cô mở lời Chuyện rót vốn cho Cố Thị chẳng phải việc khó Nhưng cũng chính đêm đó Cô tận tay nghe thấy Cố Trạch Xuyên nói Cô ấy chỉ là người thay thế cho Trần Uyển Hồi ức dừng tại đây Nhuận sơ đường thu lại tâm tư Bình thản nói với Mạnh Nhã Cầm gì yên tâm Vài hôm nữa cháu sẽ về quê Sau này sẽ không quay lại nữa Mạnh Nhã Cầm không ngờ lại dễ dàng Khiến cho Nhuận sơ đường rút lui đến như vậy Nhất thời còn chưa kịp phản ứng lại Dễ đối phó như thế sao Không đòi tiền không làm ẩm lên Cứ thế mà rút lui Cảm giác như có điều gì đó không đúng Nhưng bà lại không nói rõ được là gì Nhận sơ đường cúi đầu nhìn đồng hồ Không nói nữa à, Cháu còn có việc xin phép cáo từ Nói xong cô cũng chẳng chờ Mạnh nhã cầm đáp lại Lập tức đứng dậy vào phòng lấy túi sách Rồi nhanh chóng rời khỏi biệt thự Mạnh nhã cầm đứng sững một lúc Cô ta Cứ thế mà đi thật à Đúng là vô giáo dục Bà ta nghiến răng tự lầm bầm đầy bực bội Người lớn còn chưa nói xong Cô ta đã bỏ đi Trong mắt cô ta Cô còn coi tôi là trường bối không chứ Hôm nay bà ta đã cố ý Cho một bộ trang sức đắt tiền và lộng lẫy nhất Tất cả chỉ để khiến Nhuận Sơ Đường Một con nhỏ nghèo hèn Chưa từng thấy thế giới rộng lớn Phải hiểu được khoảng cách giữa cô và cố Trạch Xuyên Trước khi đến đây Mạnh nhã cầm còn nghĩ Mình sẽ dằn mặt được Nhuận Sơ Đường Bắt cô ta phải cung phụng mình Thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh Nhuận Sơ Đường bật khóc Gọi điện mách nèo với Trạch Xuyên Nhưng bà không thể ngờ kết cục lại thành ra như thế này. Nhận do đường cứ thế rồi đi, Mạnh Nhã Cầm cũng không muốn nán lại, tức giận bước ra khỏi biệt thự. Trong đầu nghĩ cách nói với cố trạch xuyên để bày tỏ sự bất mãn của mình với cô gái kia. Bà thực sự có hàng ngàn lý do để không vừa mắt con nhỏ vô lễ đó. Tài xế đang đợi sẵn trước cổng. Vừa lên xe không lâu, Mạnh Nhã Cầm nhận được cuộc gọi từ Trần Uyển bà điều chỉnh lại tâm trạng đổi sang giọng dịu dàng và bắt máy tiểu uyển à xin nói cho con nghe cái cô bạn gái mà trạch xuyên đang quen đấy đúng là chẳng có chút lễ phép nào cả gì vừa mới gặp xong đúng là ứng niệm câu nói xưa núi sâu nước độc sinh ra người vô học trong lòng trần uyển mừng rỡ vô cùng tốt quá rồi nhuận sơ đường đã đắc tuổi với gì mạnh thì cho dù cố trạch xuyên có tiếc nuối đến đâu Hai người họ cũng không đi được đến cuối cùng Cô ta nhẹ nhàng nói Dì ơi, dì đừng giận ạ Đừng so đo với cái loại nhà quê không có giáo dục đó lại làm gì Trong mắt Trần Uyển Người nghèo đều là dân quê hạ đẳng Cho dù nhận dâu đường không phải là người từ quê lên Thì trong mắt Trần Uyển cũng chẳng khác gì Mạnh nhã cầm nói Vẫn là tiểu uyển nhà chúng ta khiến người ta yêu mến Con nhỏ nhà quê kia Nói mấy hôm nữa sẽ về quê Sẽ không quay lại nữa Biết điều như vậy là tốt Cô ta thực sự nói như thế à Trần Uyển hỏi Vậy là cô ta định chia tay với Trạch Xuyên rồi sao Mạnh nhã cầm nói chắc nịch Tất nhiên rồi Dù cô ta không chủ động chia tay Thì tôi cũng sẽ ép hai đứa chia Dựa vào cái thái độ cô ta đối với tôi hôm nay Muốn tiếp tục ở bên Trạch Xuyên là điều không thể Vậy thì tốt quá rồi Trần Uyển cười nhẹ Dì ơi, bây giờ dì về biệt thự cũ à? Còn qua đó ngồi với dì nhá Sau khi rời khỏi biệt thự Cảnh Hòa Uyển, nhuận do đường Đi thẳng đến văn phòng luật Nơi cô đang làm để nộp đơn xin nghỉ việc Cô đã làm việc ở đây hơn 3 năm Từ một thực tập sinh trở thành Luật sư chính thức Văn phòng luật nhỏ bé này Là nơi chứng kiến sự trưởng thành của cô Trợ lý tiêu tiểu Vừa mới tốt nghiệp đại học năm nay Mới ngoài 20 tuổi Nhỏ hơn cô 3 tuổi Nghe tin cô sắp nghỉ việc Tiêu Tiểu lập tức đầu hoe mắt Chị ơi Sao tự nhiên lại nghỉ việc thế Mọi chuyện vẫn đang ổn mà Gia đình có chút việc thôi Nhận sơ đường vốn dĩ thấy chuyện từ trước cũng bình thường Nhưng nhìn thấy dáng vẻ sắp khóc của Tiêu Tiểu Trong lòng cũng thấy không nỡ Bởi vì giữa cô và Tiêu Tiểu Không chỉ đơn giản là quan hệ đồng nghiệp Một năm trước Tiêu Tiểu chia tay bạn trai Tên bạn trai đó lập một bản Bảng kê phí Chi phí yêu đương Yêu cầu cô trả lại tiền tổng cộng hơn 50.000 tệ Mà anh ta đã chuyển khoản trong suốt Hơn 2 năm yêu nhau Tiêu tiểu từ chối trả tiền Anh ta liền khởi kiện cô Cô tìm đến văn phòng luật để cầu cứu Lúc ấy các luật sư khác đều đang ra tòa Chỉ có một mình nhận dơ đường ở lại Hoàn toàn không phải như vậy Tiêu tiểu vừa khóc vừa nói trong nghẹn ngào, "Em sống chung với anh ta 2 năm, ngay từ đầu đã thỏa thuận rõ ràng, tiền thuê nhà, tiền điện nước, chi phí sinh hoạt, mỗi người chịu một nửa. Anh ta nói mỗi tháng sẽ chuyển cho em 2000 tệ, bao gồm tất cả chi phí đó. Em cũng bỏ ra 2000 để cùng chi tiêu." Lúc ấy em chẳng nghĩ nhiều, cứ thế mà làm theo. Ai ngờ sau khi chia tay, anh ta lại bắt em trả lại toàn bộ số tiền đó, nói rằng tất cả chuyển khoản đều là quà tặng với mục đích kết hôn. Giờ đã chia tay thì phải trả lại Nhưng đó rõ ràng là chi tiêu sinh hoạt hàng ngày mà Làm sao lại thành ra quà tặng được chứ Suốt hai năm anh ta tặng em Tổng cộng chưa đến 500 tệ tiền quà Vậy mà bây giờ còn có mặt mũi mặc kiện em Số tiền em bỏ ra mỗi tháng Đều là tiền ba mẹ chu cấp Em chỉ là sinh viên Lấy đâu ra 50.000 để trả lại Em cũng không dám nói với ba mẹ Nếu như họ biết em sống chung với đàn ông Lúc đang học đại học Chắc chắn sẽ đánh chết em mất Chị ơi chị giúp em với Em thực sự không còn cách nào nữa Nói ra thì đúng là chớ treo Một sinh viên luật như tiêu tiểu Lại rơi vào bẫy Cô một gã đàn ông tồi Những cô gái não tình yêu Gặp phải cha nam Đúng là bị lừa đến mất cả quần lót Nhận sơ đường thở dài bất lực Trong lòng vô cùng cảm thông Với cô gái trước mặt Theo lẽ thường Luật sư sẽ không nhận vụ án Của người không đủ khả năng Chi trả phí luật sư Nhưng nhận sơ đường thì khác Cô không chỉ nhận vụ án này Mà còn cho tiêu tiểu vay tiền Để đóng phí luật sư Lúc đó nhận sơ đường Mới vừa chuyển từ thực tập sang chính thức Lương mỗi tháng chỉ khoảng 7.000 tệ Thế mà cô không do dự Kết bạn WeChat với tiêu tiểu Rồi chuyển tiền cho cô ấy nổ phí luật sư Sau khi tiếp nhận vụ kiện Nhận sơ đường mất khá nhiều công sức Để tìm ra chứng cứ then chốt Cuối cùng giành chiến thắng Trong phiên tòa Tiêu Tiểu vừa khâm phục vừa biết ơn Cho nên sau khi tốt nghiệp đại học Nên đến văn phòng làm trợ lý riêng cho chị Sơ Đường Hiện tại Tiêu Tiểu mắt đỏ hoe nói Chị Sơ Đường Em đã đăng ký chứng chỉ hành nghề rồi Chưa thể đi ngay được Đợi hết kỳ thực tập Em có thể tìm chị được không Nhận Sơ Đường hơi ngần người Không ngờ cô bé lại hỏi như vậy Sau đó cô mỉm cười dịu dàng Tất nhiên là được rồi Chị về Giang Thành Nếu lúc đó em muốn sang tìm chị Thì cứ liên hệ nha Tuyệt vời quá Tiêu Tiểu vừa khóc vừa cười Chị đi đâu em theo đến đó Em theo chị cả đời Chị không được chê em là cái đuôi đâu đấy nhá Làm gì có chuyện đó Giám đốc là một người đàn ông trung niên đeo kính Nhìn thấy đơn xin nghỉ việc Ông lộ rõ về khó hiểu Sơ đường Sao em lại đột ngột xin nghỉ việc thế Có khó khăn gì trong công việc à Nhận sơ đường lắc đầu Không phải đâu ạ giám đốc Là vì nhà em có chút chuyện Em bắt buộc phải quay về Em biết lại ra Phải báo trước một tháng mới đúng Nhưng mà mọi việc xảy ra đột ngột quá Bản thân em cũng không thể lường trước được Thật xin lỗi ạ Cô lại bổ sung Công việc em đã bàn giao gần xong rồi Trong tay chỉ còn một vụ sẽ xét xử Phúc thẩm sau 10 ngày nữa Xong phiên tòa đó là em về quê luôn Giờ nói trước để cho giám đốc chuẩn bị Giám đốc trầm mặc một lúc Rồi gật đầu Nếu đã như vậy thì thôi, chúc em tiền đồ rộng mở. Nhận xong đường rời khỏi văn phòng luật, bước đi vô định giữa lòng phố thị. Trời đã tối, đèn đường dần sáng lên. Cơn gió chiều nhẹ lướt qua những tán cây xào xạc như thì thầm. Trong lòng cô chợt dâng lên một nỗi cô đơn mơ hồ. Cô sắp rời khỏi thành phố này, nơi cô đã sống suốt 3 năm. Cô chợt nhớ lại ngày đầu tiên đến Hải Thành, thẻ ngân hàng đã bị nhuận Thiệu Đông khóa hết. Ví điện tử chỉ còn vài nghìn tệ, cô đành ở khách sạn suốt 3 ngày liền. Trong 3 ngày đó, cô tìm được một công việc và thuê một căn hộ giá rẻ gần văn phòng luật. Tiền thuê là trả trước 3 tháng một lần, cộng tiền cọc, trả xong, cô gần như trắng tay, phải nhờ bạn thân ở Giang Thành chu cấp mới đủ tiền ăn uống. Khu nhà trọ giá rẻ đủ hạn người, an ninh rất tệ. Chỉ mới dọn vào được mấy hôm Cô đã gặp phải một gã say rượu đến đập cửa giữa đêm, đêm nào cô cũng trùm chăn run rẩy không dám mở cửa. Phản ánh với chủ nhà thì được đáp lại bằng câu anh cũng hết cách rồi. Bất đắc dĩ, cô đành phải chuyển chỗ ở. Chủ nhà cũ thì không những không trả tiền cọc, còn chửi rủa cô thâm tệ, dùng đủ loại lời lẽ bẩn thỉu để sỉ nhục. Quá tức giận, cô lập tức gọi 12366 để tố cáo chủ nhà không xuất hóa đơn trốn thuế, rồi lại gọi 96119 Để tố cáo vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy Chưa dừng ở đó cô nộp đơn kiện Chủ nhà ra tòa Vì vi phạm hợp đồng và xúc phạm nhân phẩm Khiến lão ta bối tối không kịp trở tay Chưa đợi tòa thụ lý hồ sơ Chủ nhà kia đã vội Trả lại tiền cọc cho cô Rút lại đơn kiện vì vi phạm hợp đồng Nhưng kiên quyết Không rút lại đơn kiện xúc phạm nhân phẩm Kết quả Chủ nhà thua kiện vì xúc phạm Và còn phải bồi thường tiền cho cô Nghĩ đến đây Do đường bỗng bật cười nhẹ Đó chắc là giai đoạn khốn khổ nhất trong cuộc đời cô Về sau có một cô gái Từng ở phòng kế bên kể lại rằng Gã say rượu ấy không lâu sau Khi cô dọn đi Thì bị người ta đánh trong một trận Có lẽ đã động phải ai không nên động Còn chủ nhà kia cũng biến mất Khỏi thế gian từ đó Cô chỉ thấy ác giả ác báo Lần đầu gặp cố trạch xuyên Cô vẫn còn là thực tập sinh Hôm đó cô đi cùng luật sư trong văn phòng Tới một công ty con của tập đoàn Cố Thị Để đàm phán hợp đồng cố vấn pháp lý Trùng hợp hôm đó Cố Trạch Xuyên đến công ty kiểm tra Anh ta nói rằng Mình yêu cô từ cái nhìn đầu tiên Sau đó Cố Trạch Xuyên theo đuổi cô rất mãnh liệt, Mọi hành động đều chu đáo Rất biết cách tạo cảm xúc Thời điểm ấy Anh luôn xuất hiện đúng lúc cô cần nhất Sau khi ở bên nhau Anh ta cũng rất tốt với cô cả hai đã có một khoảng thời gian vô cùng ngọt ngào. Bước ngoặt xảy ra vào đêm kỷ niệm một năm quen nhau. Họ đều đã uống chút rượu. Cố Trạch Xuyên muốn tiến thêm một bước, bước tới ôm cô, cúi đầu định hôn lên môi cô. Cô hoảng loạn đẩy mạnh anh ra. Cố Trạch Xuyên nhìn cô với ánh mắt tổn thương, khàn giọng hỏi: tại sao? Cô căng thẳng đến mức nói lắp: em em chưa sẵn sàng. Anh cho em thêm thời gian. Kể từ đó cố Trạch Xuyên không còn đối xử tốt với cô như trước nữa Về sau Cô mãi vẫn không thể sẵn sàng để tiến thêm với anh Thậm chí không muốn hôn môi Cô cũng không biết vì sao Có thể là vì đây là mối tình đầu Không muốn mọi chuyện diễn ra quá nhanh Cũng có thể vì biết Anh ta đã từng hôn rất nhiều người phụ nữ Đã từng lên giường với nhiều người Nên tiềm thức thấy ghê tởm, cơ thể không thể chấp nhận được Dù là vì lý do gì đi nữa Bây giờ nghĩ lại Cô chỉ cảm thấy may mắn, về đến biệt thự, Cố chạy Xuyên không có ở nhà. Nhận ra đường tắm rửa xong liền chìm vào giấc ngủ sâu. Chỉ còn 10 ngày nữa là cô có thể rời khỏi nơi này, thật tốt biết bao. Nhận ra đường ngủ một giấc thật ngon, đến khi tỉnh dậy thì đã là 10 giờ sáng. Cô vươn vai lười biếng, không phải đi làm thật là thoải mái. Cô rời giường, vệ sinh cá nhân xong thì xuống lầu ăn sáng. Dì Trương Người giúp việc đã chuẩn bị bữa sáng cho hai người Nhận sơ đường Nhìn thoáng qua chiếc ghế trống đối diện Không nói gì Dì Trương thấy cô xuống thì băn khoăn hỏi Cô nhận Hôm nay cậu chủ không xuống ăn sáng à Nhận sơ đường nhấp một ngụm cháo trứng Bách thảo thịt bằm rồi đáp Anh ấy không về tối hôm qua Chắc sẽ không ăn đâu Ồ Dì Trương nhận ra mình hỏi hơi nhiều Không nói thêm gì nữa Nên quay vào bếp Sau bữa sáng nhận sơ đường Nhận được tin nhắn từ Giang Thị Tự Sơ đường em muốn lễ phục đính hôn là đồ đặt May hay là chọn mẫu mới Của thương hiệu lớn Cô ngẫm nghĩ đặt may liệu còn kịp không Hình như cô còn chưa biết Chính xác ngày đính hôn Cô hỏi lại Lễ đính hôn là ngày bao nhiêu vậy Chưa chốt đâu Đợi em xử lý xong việc bên đó về Giang Thành Mình sẽ quyết định Được Bên em 9 ngày nữa là xong Ok Cô sợ đặt may lễ phục sẽ không kịp nên nhắn Vậy chọn mẫu mới của thương hiệu nổi tiếng là được Em sẽ đi chọn Được Chọn xong thì gửi cho anh xem sơ đường đang định thoát khỏi WeChat Thì bỗng dưng thấy khung trò chuyện Của cố Trạch Xuyên Hiện chấm đỏ thông báo Cô nhấn vào xem là một đoạn video Trong ánh sáng mờ ảo Của phòng bao cố trạch xuyên say khướt nằm trong lòng của trần uyển lẩm bẩm uyển uyển em về rồi anh biết mà anh biết chắc em sẽ quay về anh đã đợi em suốt 5 năm âm thanh nền là tiếng bạn bè ồn ào trêu chọc do đường nhận ra một vài giọng quen thuộc là đám bạn thân của cố trạch xuyên còn có cả tô thu ý toàn là những người cô từng biết trong video trần uyển ôm lấy anh ta cúi đầu mỉm cười dịu dàng trạch trạch xuyên Anh say rồi Cố Trạch Xuyên cọ cọ trong lòng cô ta Giọng ngắt quãng Anh anh không say Anh rất tỉnh Em là Trần Uyển Em là người anh yêu nhất Anh nói không sai mà Em xem Anh tỉnh lắm Trong tiếng ồn ào phía sau Có người hỏi Trạch Xuyên Nếu Trần Uyển là người anh yêu nhất Vậy còn nhận sơ đường thì sao Cố Trạch Xuyên đáp Nhận sơ đường là ai chứ Anh Anh chỉ yêu Uyển Uyển thôi Chị dâu ơi Xem ra anh Trạch Xuyên của chị Chỉ có thể là chị thôi đấy Giọng của Tô thú Ý vang lên Chị xem Anh ấy vừa say đã dính lấy chị rồi Trong mắt trong lòng đều chỉ có một mình chị Nghe đến đây Đáy mắt nhọn sơ đường ánh lên tia châm biếm lạnh lẽo Từ khi ở bên cố Trạch Xuyên suốt 3 năm Cô chưa từng được ai trong nhóm đó Gọi một tiếng chị dâu Nhưng cô cũng chẳng ngạc nhiên Bởi vì đám người đó từ đầu đến cuối Chưa từng xem cô là bạn gái chính thức Của cố Trạch Duyên Cái cô nhận dâu đường ấy đúng là mặt dày thật đấy Trần Huyền quay lại rồi Mà còn chưa chịu buông tay Chẳng có chút tinh tế nào cả Người nói là bạn thân của Tô thú Ý Cũng chính là người từng nói Cô tặng dây truyền giả hôm sinh nhật Cô gái này chưa bao giờ có ánh mắt Thiện cảm với sơ đường Ngay sau đó là giọng Tô Thu Ý Một cô gái bình thường như cô ta Mà gặp được người như anh Trạch Xuyên Thì sao có thể dễ dàng buông bỏ được Nhận cho đường cụp mắt Khói môi cong lên một nụ cười lạnh lẽo Cô hiểu Những lời hôm đó cô thấy trong mắt Tô Thu Ý Không phải là ảo giác Tô Thu Ý ngoài mặt thì tỏ vẻ thân thiết Dịu dàng với cô Nhưng trong lòng chẳng khác gì những người kia Vốn dĩ chẳng bao giờ xem trọng cô Chị Uyển, chị yên tâm Bọn em đều đứng về phía chị Đúng đó, đúng đó Ai mà thích nổi cái kiểu như nhuận dơ đường chứ Không biết thân biết phận gì cả Còn đòi chân chân vào cái giới này Tôi thấy cô ta chắc là xem nhiều Tiểu thuyết ngôn tình kiểu tổng tài Yêu cô gái nghèo quá rồi Toàn mơ mộng được gả vào hảo môn nực cười thật Cô ta chắc còn không biết Trong mắt tụi mình Cô ta chẳng khác gì một trò hề Chuẩn rồi đấy Cô ta và bọn mình không cùng đẳng cấp đâu Anh Trạch Xuyên quen cô ta chẳng qua là chơi cho vui thôi Bây giờ chị Uyển quay lại rồi Nhận dâu đường nên cuốn xéo đi mới phải Nhận sơ đường lặng lẽ lắng nghe Trái tim chẳng gợi một tia sóng Cô biết Trần Uyển gửi đoạn video này Một mặt là để tuyên bố chủ quyền Mặt khác là để năng nhục cô một cách cay độc Bắt cô phải nhìn rõ hiện thực Sớm tự rút lui khỏi cố trạch xuyên Và quả đúng là Trần Uyển nghĩ như vậy thật Sau khi gửi xong video Cô ta tưởng tượng ra cảnh nhận sơ đường Đau lòng đến phát khóc Rồi sẽ chủ động chia tay với Cố Trạch Xuyên Lặng lẽ thu dọn hành lý cuốn gói về quê Cô ta không thể ngờ được Những để lẽ trong video đó Chẳng hề có chút sát thương nào với nhuận dơ đường Trong video Cố Trạch Xuyên vẫn đang bám lấy Trần Uyển Nói những lời tình cảm Nhuận dơ đường chỉ cảm thấy gây tầm Đền thoát ra khỏi video Không thèm xem tiếp Ngón tay cô lướt trên màn hình điện thoại Gõ ra một dòng chữ Đúng vậy Tôi và các người không cùng một đẳng cấp Trần Uyển thấy tin nhắn Khẽ cong môi cười khẩy Nhanh chóng dùng WeChat của cố Trạch Xuyên trả lời Cũng coi như cô biết điều Nhuận sơ đường Nhìn dòng phản hồi ấy Khẽ bật cười khinh miệt Tập đoàn Cố Thị với cái mớ kinh doanh nhỏ lẻ đó Còn chẳng bằng bất kỳ chi nhánh phụ nào của nhà Nhuận Lợi nhuận hàng năm của Cố Thị Chẳng khác gì chân mũi So với mỗi dự án đầu tư lẻ của Nhuận Thiệu Đông Nhà họ nhuận đã kinh doanh đến đời thứ tư Và đến thế hệ cô thì đã trở thành Một trong 10 gia tộc hàng đầu cả nước So với cố Trạch Xuyên Một phú nhị đại tầm thường Đúng là khác nhau một trời một vực Đám người đó dù có nằm mơ Thì cũng không thể nào ngờ được Cái chữ nhuận trong nhuận sơ đường Lại chính là chữ nhuận trong nhuận thiệu đông Cái trò dàn mặt nhỏ nhặt ấy Chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng Của nhuận sơ đường Hiếm khi có thời gian rảnh Hôm nay cô chẳng đi đâu cả Chị nằm trong phòng, lướt qua cái trang web của những thương hiệu cao cấp, chọn váy lễ phục cho lễ đính hôn, xem tới xem lui, cô ưng ba chiếc, lập tức rơi vào cảnh khó chọn kinh điển. Chiếc đầu tiên mang phong cách sườn dám kiểu tân trung hoa. Hoa văn thêu màu hồng phấn được điểm xuyến bằng những hạt đá nhỏ lấp lánh. Hai bên váy có ba chuỗi hạt ngọc trai nhỏ uốn từ cổ áo vòng qua vai, kéo dài ra sau lưng. Toàn bộ thiết kế lấp lánh nhưng vẫn ngọt ngào rất hợp với một cô gái trẻ. chiếc thứ hai là váy cúp ngực màu lam nhạt, không họa tiết, phần ngực được thiết kế viền bằng một vòng hoa hồng. váy ôm sát eo và hông, đuôi cá kéo dài chạm đất, mang phong cách trưởng thành và thanh lịch. chiếc thứ ba là váy van công chúa, trễ vai màu trắng sữa, lớp ngoài cùng là lớp lụa mỏng nhẹ, thân váy được điểm xuyến vài cánh hoa hồng phấn, phong cách lãng mạn và tao nhã. Cô đăng hình cả 3 chiếc váy lên Moment bằng tin Chat, Caption Hội chứng khó chọn lại phát tác rồi Mọi người giúp mình chọn chiếc nào đẹp nhất với Vừa đăng chưa đầy 10 phút Đã nhận được rất nhiều lượt thả tim Và bình luận Giang thì tự bình luận Chiếc nào cũng đẹp Thích thì mua hết mà mặc thay phiên Khỏi chó Chu Tiết Lạc cô bạn thân từ nhỏ Cũng vào like và để lại bình luận Wow Gu của đường đường đúng là đỉnh luôn Cả ba đều hiểu với cậu lắm Kêu anh thì tự mua hết đi Tiền đâu có thành vấn đề Một người bạn thân khác Trần Viện Viện cũng nói Mua hết đi Tiểu công chúa của tụi mình mặc gì cũng đẹp hết Tiểu tiểu Wow có biến rồi Chị đang chọn váy làm gì đó Chị sắp cưới thật à Nhận sơ đường tiếp tục kéo xem xuống Giữa một loài lời khen ngợi và chúc phúc Có vài dòng bình luận đặc biệt trướng tay gai mắt Tô thu ý chấm chấm Tường Vũ Châu Sơ đường Đăng cái này là ý gì vậy Lâm Thần An Chị dám thật đấy Cười chết tôi mất Đồng nghiệp A Toàn là váy hàng hiệu Đăng lên khoe thì cũng nên tìm hiểu giá trước đi Đừng có nói mua Chị thuê chắc còn không nổi Đồng nghiệp B Đúng là nhà giàu Cuộc sống của chị là giấc mơ của tụi tôi đấy Cố Trạch Xuyên hỏi chấm Thấy đến đây Nhận sơ đường khẽ nhướng mày Xem ra cố chạy xuyên đã tỉnh rượu rồi nhỉ Quả nhiên Vừa nghĩ xong thì anh ta nhắn tới Xóa bài đăng trên mò đi Sơ đường đáp Không xóa Cô định ngang nhiên ép cưới tôi à Chẳng phải tôi đã nói rõ với cô rồi sao Cô không nghe lọt lời nào à Ờ Nhận sơ đường Cô nên biết điểm dừng Nhận sơ đường không thèm trả lời nữa Cô gọi điện cho Giang Thị Tự Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh Giọng nói của anh vô cùng dịu dàng Đường đường Em thích ba chiếc lễ phục đó chứ Ừ Anh thấy cái nào đẹp nhất Dường như bên kia khẽ bật cười Giọng anh tràn đầy cưng chiều Anh không phải đã nói rồi sao Thích thì mua hết Anh đã bảo trợ lý đặt trước cả ba rồi Nhanh vậy luôn à Em mới đăng được có một lúc mà Anh sợ đặt trễ sẽ hết hàng Mấy mẫu đó là giới hạn số lượng mà Vậy thì làm phiền anh rồi Thì tự ca ca Sơ đường Em là vợ chưa cưới của anh Chúng ta là người một nhà Nói gì mà phiền với chẳng không Nghe thì đúng là như vậy Nhưng hiện tại sơ đường vẫn chưa thực sự nhập vai Vị hôn thê Trong lòng cô Giang thì tự vẫn là người anh hàng xóm dịu dàng Từng kiên nhẫn dạy kèm cô hồi nhỏ À đúng rồi đường đường Anh biết bên Hải Thành em đi lại không tiện Anh đã mua sẵn một chiếc xe Mới làm xong thủ tục Em gửi địa chỉ đi Anh cho người lái đến giao đến Nghe xong câu này Trong lòng nhuận sâu đường thoáng dưng lên cảm giác áy náy Năm đó vì muốn trốn tránh hôn sự với Giang Thị Tự Cô thậm chí bỏ nhà ra đi Còn bị cha là nhuận thiệu đông Cắt thẻ ngân hàng Chuyện này chắc chắn Giang Thị Tự biết rất rõ Ở Hải Thành Cô không nhà không xe Sống đúng kiểu một người làm công ăn lương Tuy hai cô bạn thân từng nói đùa Sẽ bao nuôi cô Nhưng sơ đường đã từ chối Chỉ có hai tháng đầu là cô chấp nhận Một khoản tiền tạm ứng từ bạn Để vượt qua giai đoạn khó khăn Sau đó khi công việc ổn định Cô đã trả lại từng đồng Rõ ràng là vì muốn tránh cuối anh Nên cô mới chạy đến đây Vậy mà Giang Thị Tự Không những không trách móc gì Còn muốn tặng xe cho cô Cảm giác tội lỗi càng khiến cô siết chặt điện thoại trong tay. Không cần đâu ạ, em đi taxi đã được rồi. Giọng giang thì tự thoáng chút buồn nhưng cố giấu. Đường đường, em khách sáo với anh như vậy. Là vì trong lòng vẫn không muốn niên hôn với anh sao? Sơ đường theo phản xạ lắc đầu, mấy giây sau mới sức nhớ. Đây là cuộc gọi, anh đâu có thấy cô lắc đầu. Cô dịu giọng giải thích. Không phải đâu thì tự ca ca Một khi em đã đồng ý liên hôn Thì nghĩa là em thật lòng chấp nhận Chỉ là em nghĩ mấy hôm nữa em về Giang Thành rồi Giờ mua xe cũng không cần thiết nữa Giang thì tự đáp Không sao Đội em về anh sẽ cho người lái xe quay về Cái đó Sơ đường còn định từ chối Mà không phải mấy hôm nữa Em phải đến thành phố bên cạnh để xử phiên tòa Có xe đi lại cũng tiện hơn Nhận sơ đường hơi ngạc nhiên Sau so anh biết em sắp đi dự án ở thành phố bên Hai tháng trước em có đăng một dòng trạng thái trong vòng bạn bè Nhận sơ đường hơi sững người Quả thật, phiên tòa sắp tới này đã được ấn định từ hai tháng trước Diễn ra vào ngày 25 tháng 9 Tại tòa án trung cấp của thành phố bên cạnh Khi đó, cô từng đăng một trạng thái vui đùa trên WeChat Moment Nói rằng được du lịch công vụ dự án xong sẽ tranh thủ đi ăn món bún cay Tt mà cô luôn nhớ nhung rồi ghé thăm một địa điểm du lịch nổi tiếng để check in sống ảo giọng nói của giang thì tự dịu dàng mang theo ý cười có xe thì tiện hơn nhiều dự án xong còn có thể đi dạo quanh mấy danh lam gần đó lúc này giang thị tự đang đứng trước cửa sổ sát đất của văn phòng tổng giám đốc trên tầng cao nhất tòa nhà tập đoàn nhìn xuống ánh đèn lung linh của thành phố Trong mắt là cả một vùng dịu dàng như nước Trời biết 3 năm trước Khi anh biết đường đường sống chật vật Thế nào ở Hải Thành Anh đã bao nhiêu lần muốn mua xe Mua nhà gửi tiền cho cô Nhưng khi đó anh không có danh phận Nếu như đột nhiên tặng quà Chắc chắn cô sẽ không nhận May mắn thay hiện tại mọi chuyện đã khác Cô đã đồng ý đính hôn với anh Anh cuối cùng cũng có Thân phận chính đáng để tặng quà cho cô rồi Nhận ra đường lặng đi vài giây Sau khi nghe anh nói Trong lòng dưng lên một cảm xúc khó tả Cảm giác ấy giống như một viên sỏi nhỏ Rơi xuống mặt hồ Khiến trái tim cô gợn lên từng đợt sóng nhẹ nhàng Trạng thái trên moment của cô Luôn để chế độ Chỉ hiển thị ba ngày Đôi khi chính cô còn quên mất Mình từng đăng cái gì Không ngờ là Giang Thị Tự lại nhớ kỹ đến như vậy cố Trạch Xuyên trước giờ Chưa từng để tâm đến những dòng trạng thái Mà cô đăng Nhiều khi cô đã báo trước với anh rằng Sắp phải đi công tác Thế mà đến ngày đó Cố Trạch Xuyên vẫn gọi điện hỏi Sao không thấy Ô Hải Thành Trước đây cô từng nói với anh rất nhiều lần Về những nơi muốn đi du lịch Nhưng anh chưa từng ghi nhớ Hai năm trước cô rủ anh đi một nơi Tới giờ vẫn chưa đi được Thì ra được người khác đề tâm Lại là cảm giác như vậy Nhận sơ đường không từ chối nữa Cung cấp địa chỉ biệt thự của Cố Trạch Xuyên Giang thì tự dịu giọng. Sáng ngày mai chắc em có ở nhà đúng không Anh sẽ cho người lái xe tới ra buổi sáng Có em ở nhà Không lâu sau khi cúp máy cố Trạch Xuyên trở về Đi cùng là Trần Uyển Khi họ bước vào Nhuận dơ đường đang ngồi trong phòng khách Tầng một xem tivi Cô chỉ nức nhìn họ một cái Bằng khóe mắt không nói một lời nào cố Trạch Xuyên cũng không lên tiếng Ngược lại Trần Uyển là người bắt chuyện trước Cô Nhuận Lại gặp nhau rồi nhỉ Sơ Đường ngồi như người trên sofa, dáng vẻ thông thả, mắt vẫn không rời khỏi chương trình pháp luật trên TV, không đáp lại. Trần Uyển cũng không tức giận, mỉm cười đi tới ngồi xuống cạnh sofa. Cô nhận bình thường cũng hay xem mấy chương trình kiểu này à? Cố Trời Xuyên tiện miệng vứt lại một câu: Anh đi tắm đây rồi lên lầu, chẳng biết nói với ai. Chờ anh vừa khuất bóng, Trần Uyển lập tức thu lại nụ cười, lộ rõ bản chất. Cô chắc đã xem video đó rồi chứ Người mà trầy xuyên yêu là tôi Nhận sơ đường chẳng buồn quan tâm Anh ta yêu ai Chỉ khẽ gật đầu ừm biết rồi Thái độ thờ ơ này khiến Trần Uyển cực kỳ bực bội Cô ta không giấu nổi vẻ khinh miệt trong mắt Cô diễn vai người bình tĩnh cũng giỏi đấy Xem cô giả được bao lâu Nhận sơ đường lạnh lùng đáp Không bằng cô diễn hay hơn tôi <cười> Trần Uyển hử lạnh Sau đó đứng dậy đi lên tầng Trạch Xuyên Em tắm với anh Cô ta còn quay đầu lại Cố tình cười với nhuận sơ đường Nhưng tiếc thay cô chẳng thèm nhìn Đến giờ ăn tối Cố Trạch Xuyên và Trần Uyển ngồi một bên Nhuận sơ đường ngồi một bên khác Bảo mẫu dì Trương vừa đặt đĩa rau cài luộc xuống bàn thì nói Các món đã dọn xong rồi Nhuận sơ đường nhíu mày như một bàn đầy món Dì Trương Sao hôm nay tôi là rau vậy? Rau cải thìa, xà lách, rau muống, cải chip, bông cải xanh, dưa leo trộn lạnh Một bàn toàn món chay, xanh nè xanh nét, không có lấy một món thịt Cố Trạch Xuyên điềm đạm nói Đây đều là những món Trần Huyền thích ăn Cô ấy thích ăn rau <cười> Thích ăn rau à? Nhận xeo đường cười nhạt, ánh mắt mang theo tiêu dịu cợt Tôi thấy là đang ám chỉ tôi bị đội nón xanh thì có Nhận dơ đường Cô lại phát điên gì nữa đây cố trạch xuyên giận dữ Mặt xa sầm Ăn cơm thì tùy Nhưng mà nói chuyện thì phải cẩn thận Nhận dơ đường nhìn chầm chầm vào cái cổ anh ta Nơi vết hôn đỏ thẫm vẫn còn cực kỳ chói mắt Trần uyển rõ ràng cố tình để lại dấu ấn ở chỗ đó Để cô nhìn thấy Cô cười tươi giói Ánh mắt thẳng tắp Nhìn người đàn ông đang tức đến tím mặt đối diện Tôi có nói bừa hay không Trong lòng anh chẳng lẽ lại không rõ cố Trạch Xuyên mặt đen như đít nồi Thích ăn thì ăn Không ăn thì thôi Còn nữa Trần Uyển không có chỗ ở Mấy hôm tới cô ấy sẽ ở đây luôn Sau này chúng ta có thể sẽ thường chuyên ăn chay Cô chịu không nổi thì tự mà nấu Rõ ràng trong nhà có bảo mẫu Chỉ cần nấu thêm vài món mặn là được Nhưng cố Trạch Xuyên lại cố tình không cho nấu Rõ ràng là cố tình làm cô khó chịu Nhận sơ đường nhớ rất rõ cố Trạch Xuyên vốn không hề thích ăn chay Hành động này chẳng khác gì Lấy việc làm khổ bản thân để chọc giận cô Đúng là kiểu Lưỡng bại câu thương Anh ta vì chọc tức cô Mà có thể nhẫn nhịn ăn rau cùng với Trần Uyển Ba bữa một ngày Thật đúng là Cô biết anh ta vẫn còn tức vụ cái đồng hồ Nhưng cô chẳng muốn giải thích Càng không định nhận sai Vì cô chẳng hề sai Cô đặt đũa xuống đứng dậy rời khỏi bàn ăn Công ăn thì thôi ai mà không biết đặt đồ ăn ở ngoài chứ hôm sau giang thì tự cho người lái xe mới đến tận nơi giao cho cô chiếc Bentley GT màu xanh băng lướt vào tầm mắt màu sắc vừa độc đáo vừa lộng lẫy khiến ánh mắt của nhuận sâu đường sáng rực lên chiếc xe này cô rất thích một người đàn ông mặc vest bước xuống xe cung kính đưa chìa khóa cho cô cô nhận Đây là xe tổng giám đốc Giang tặng cô Nhận sơ đường nhận lấy chìa khóa Trong lòng khẽ dưng nên cảm xúc khó nói Giang thị tự thực sự rất hào phóng với cô Chiếc xe này trị giá hơn 4 triệu tệ Khoảng hơn 13 tỷ Việt Nam đồng Cảm ơn anh Cô lễ phép đáp lời Cô khách sáo rồi Nếu như không còn gì nữa tôi xin phép đi trước Người đàn ông cúi đầu lễ độ rồi đi Anh ta vừa đi khỏi Nhận sơ đường liền nhận được cuộc gọi từ Giang thị tự "Sao ổn chứ?" Giọng nói ung dung tùy ý như thể chỉ đang hỏi bữa nay ăn có ngon không. Một chiếc xe hơn 4 triệu mà qua miệng anh lại nhẹ tựa như một bó rau ngoài chợ. Quả thật, với người trong từng lớp của bọn họ, tặng quà như vậy cho vị hôn thê là điều quá đỗi bình thường. Có lẽ là vì 3 năm sống quá bình dị, cô đã tách ra khỏi thế giới xa hoa mà mình từng quen thuộc. Nên khi nhận được món quà này, cô cảm thấy có chút bối rối. Em rất thích, cảm ơn anh Thì tự ca ca Em thích là tốt rồi Anh nhớ là em thích màu xanh Giọng anh trầm thấp, ấm áp và quyến luyến Nhận sơ đường hơi bất ngờ Sao anh biết Em đâu có nói với anh Giang thì tự dường như bật cười khẽ Bên kia đầu dây Năm đó anh dạy kèm cho em Vợ ghi chú và hộp bút của em Đều là màu xanh nhạt Cô không ngờ anh lại nhớ kỹ đến như vậy đến cả những chi tiết nhỏ nhặt như thế. Quả thật, cô rất thích màu xanh. Khi vừa nhìn thấy chiếc ben berlây màu băng lam này, cô thực sự bị choáng ngợp. Ngay lần đầu tiên thấy xe này, trong lòng anh đã nghĩ chắc chắn đường đường sẽ thích. Thử lái xem. Kiểu này nhỏ gọn, rất hợp với con gái. Vâng, lát nữa em thử. Cúp máy, nhận sơ đường ngồi lên xe. Cô không vội khởi động, mà chỉ lặng lẽ cầm vô lăng, tâm trạng rối bời cô có bằng lái, 3 năm nay không ít lần lái xe, nhưng toàn là lái xe của Cố Trạch Xuyên. Chiếc xe của riêng cô thì vẫn nằm phủi bụi trong gara biệt thự ở Giang Thành. 3 năm bên Cố Trạch Xuyên, cô lái xe của anh nhiều khi giống như tài xế riêng chứ chẳng giống bạn gái là bao. Anh ta thích tiệc tùng nhậu nhẹt, Mỗi lần uống rượu không lái được là gọi điện bắt cô đến đón. Cô từng nghe bạn bè của anh kể Trước đây chia tay bạn gái cũ Anh ta còn tặng người ta chiếc BMW Hơn 800.000 tệ Cố Trạch Xuyên biết rõ công việc luật sư của cô Cần thường xuyên di chuyển Đi tòa, gặp thân chủ Thương lượng vụ án Vậy mà chưa từng nghĩ đến chuyện Mua cho cô một chiếc xe Không phải nhuận sơ đường cần cái xe đó Chỉ là so sánh Giang Thị Tự Và Cố Trạch Xuyên thì mới thấy Người để tâm và kẻ hở hững Khác nhau như thế nào Tình yêu của Cố Trạch Xuyên thực sự không đáng để đem ra khoe khoang. Khi cô còn đang ngẩn người trên xe, bỗng nghe thấy một giọng đầy kinh ngạc, "Wow, xe này đẹp quá trời. Trước đây tôi cũng muốn mua lắm mà cuối cùng không nỡ." Là giọng của Trần Uyển. Nhợn xe đường nhìn qua cửa sổ xe, thấy Trần Uyển và Cố Trạch Xuyên đang đi tới. Cả hai đang hướng về phía xe của cô. Trần Uyển hoàn toàn không ngờ Ngay trước cửa nhà Cố Trạch Xuyên lại có thể nhìn thấy chiếc Bentley màu xanh băng trong mơ của mình. Chiếc xe cô khát khao nhưng mãi không mua được, giờ lại thấy người khác thành thơi ngồi trong. Tuy nhà Trần Uyển có mối quan hệ thân thiết với nhà họ Cố, nhưng xét về thực lực thì nhà cô ta cũng chỉ thuộc loại trung lưu, hoàn toàn không thể coi là hào môn. Những năm gần đây việc làm ăn sa sút, công ty của ba cô ta liên tục thua lỗ, bây giờ chỉ còn trông chờ cô ta gà vào nhà họ Cố. Để nhờ tập đoàn cố thị vực dậy Khi nhìn thấy chiếc ban play này Trần Uyển không giấu nổi về thích thú Đi thẳng tới vút ve từng chỗ một Trong chẳng khác gì Người chưa từng thấy xe sang bao giờ Trạch Duyên Giúp em chụp mấy tấm ảnh nha Cô ta đứng cạnh xe Xoay gương cờ kính để chỉnh tóc Kính xe là loại kính một chiều Từ trong có thể nhìn ra ngoài Còn người bên ngoài lại không thể nhìn vào Nhận xô đường ngồi ghế lái quay đầu nhìn Trần Uyển, ánh mắt thề như đang ngắm một con khỉ trong sở thú. Đúng lúc Trần Uyển đang mê mẩn soi gương, nhận sơ đường tươi tốn hạ cửa kính xuống, khiến cả hai chạm mặt trong gang tấc. "Hello." Cô nhụy miệng cười tươi giói, "Vậy tay chào." Trần Uyển sững người, nhận sơ đường, "Sao lại là cô?" Lúc này, Cố Trạch Xuyên cũng vừa đi đến bên xe. Anh ta vừa thấy nhuận sơ đường trong xe Lập tức nhíu mày Cô thuê Ben Play để làm gì thế Thậm chí còn chẳng thèm hỏi rõ Đã vội kết luận rằng xe này là cô thuê Trần Uyển cũng hoàn hồn Lập tức điều chỉnh sắc mặt Nở một nụ cười dịu cợt Cô nhuận Cô thuê xe để chụp ảnh à Thật tôi được biết Những dòng xe sang thế này thuê về để chụp ảnh Cũng chẳng rẻ đâu Một bức chắc cũng đủ bằng tiền lương Cả tháng của cô rồi nhỉ Cô trạch xuyên cho mày chặt hơn Ánh mắt đầy chán ghét Nhận sơ đường Cô thuê cái thứ này chỉ để chụp ảnh Cô điên rồi à Trần Uyển mỉm cười nói tiếp Đúng vậy mà Cô nhận Mọi người ai chẳng biết thu nhập của cô là bao nhiêu Dù cô có đăng lên A Vòng bạn bè Thì người ta cũng chỉ nói cô khoe khoang hão huyền mà thôi Cô làm như vậy có đáng không Nhận sơ đường cười nhạt nhìn cô ta Cô dành chuyện thuê xe vậy Là vì chính cô từng thuê đúng không Sắc mặt Trần Uyển Thoáng cứng lại Vì đúng là cô ta đã từng thuê Trước kia trong nhóm các tiểu thư danh viện Ai nấy đều khoe xe khoe túi Cô ta đỏ mắt ganh tị Nũng điệu đòi ba mua xe sang Kết quả bị mắng Nhà đang túng, đừng có đua đòi Không cam tâm Cô ta đi thuê một chiếc Lamborghini Để chụp ảnh sống ảo Hồng lấn át đám bạn trên mạng Nghĩ tới chuyện đó Trần Uyển lại đột nhiên bình tĩnh lại Dù sao cô ta thuê là Lamborghini Trị giá hơn 10 triệu Vẫn đắt hơn chiếc Bentley này Tuy từng thuê xe thật Nhưng trước mặt cố trạch xuyên Cô ta tuyệt đối không thừa nhận Cô ta ngừng cao đầu Ra vẻ tự tin Tôi không cần phải thuê Hồi còn ở nước ngoài Tôi lái một chiếc Lamborghini Đắt hơn xe của cô nhiều Nhận sơ đường nhau mắt Ồ Sao chưa thấy cô lái lần nào vậy Trần Uyển nói dối mặt không biến sắc Lái chán rồi Mấy dòng siêu xe trông thì ngầu thật Nhưng không hợp với con gái Dạo gần đây tôi vừa đổi sang chiếc Panamera Hôm nào tôi lái tới cho cô mượn chụp hình Không tính phí đâu nhá Từng đời từng chữ đều đầy khinh thường Chiếc Panamera đúng là có thật Nhưng là xe cũ người ta dùng rồi Cô mua lại để lấy le là chính Nhà đã xa xút Biệt thự cũng đem thế chấp rồi Nếu không phải vì muốn bám lấy cố trạch xuyên Thì cái xe đó cô ta cũng chẳng nỡ mua Ồ Nhận sơ đường kéo dài âm cuối Cười khẩy <cười> Thì ra là vậy Mà cô lúc nãy chẳng phải định chụp ảnh hay sao Hay tôi cho cô mượn xe chụp luôn nè Trần uyển sầm mặt Giọng lạnh tanh Công cẩn Cố trạch xuyên đứng bên không nhịn được Lại mở miệng Nhận sơ đường Sao trước đây tôi không nhận ra Cô lại phù phiếm đến như vậy Nhận sơ đường khẽ cười thản nhiên đáp lại Đúng vậy Bởi vì anh đâu có hiểu tôi Rút lời cô quay sang Trần Uyển Cô ý treo chọc Cô Trần này Thực sự không chụp à Không chụp thì tôi lái xe đi đó nha Trần Uyển tức đến mức mặt tái mét Cô ta thực sự rất muốn chụp ảnh Nhưng nhuận sơ đường đang ngồi trong xe Cô ta không thể nào hạ mình đến mức đó Tôi không thèm Cô ta gàn giọng cố giữ sĩ diện Vậy nhá tạm biệt Nhận dơ đường cười vẫy tay Đạp ga Trước xe vút đi để lại làn khói bụi mờ xa Trước band play Xanh lam khuất dần khỏi tầm mắt Của cả hai người Trần Uyển tức tối Trạch Xuyên Sao anh lại thích cái loại con gái hám danh như vậy chứ Cố Trạch Xuyên bóc chán mệt mỏi Cô ấy trước đây không như vậy Tôi cũng không biết gần đây cô ấy bị làm sao nữa Hết ép cưới rồi lại thuê xe Thật là Chân uyển chen nơi Chắc là thấy em với anh gần gũi quá Cho nên cảm thấy bất an Chuyện thuê xe có khi là muốn Chân chân vào giới chúng ta Cô ta khoanh tay lắc đầu thở dài Đầy thương hại Đáng tiếc là dù có thuê Thì cũng chỉ là thuê Vĩnh viễn không phải là của cô ta Cùng lắm là chụp mấy tấm ảnh sống ảo thôi Thật là đáng thương cố Trạch Xuyên xua tay Thôi đủ rồi anh nghe cũng thấy xấu hổ Rồi xoay người bước vào biệt thự Nhận sơ đường lái xe một vòng Rồi đỗ tại bãi đậu có thu phí bên ngoài khu biệt thự Cô không muốn đỗ xe trong gara của cố Trạch Xuyên Vì chưa đến lúc vạch bài Trước đây cô từng định sẽ đích thân nói cho anh ta biết thân phận thật của mình Nhưng bây giờ cô không muốn nữa rồi Buổi tối vẫn như mọi hôm Toàn rau cổ thanh đạm Nhưng mà lần này nhọn sơ đường mang theo hộp đồ ăn Đặt ở một tiệm món cay đặc sản Tự mình mở ra Ngồi xuống bàn ăn Hương thơm nồng đậm lan khắp phòng Cố trạch xuyên không nhịn được Nước mắt nhìn qua Tôm hùng cay, cua xào cay Màu sắc bắt mắt Mùi cay thơm cực kỳ quyến rũ Khiến nước miếng anh sắp trào ra Rồi nhìn lại trước mặt mình Toàn là rau luộc, canh nhạt Không dầu mỡ, chẳng muốn ăn một chút nào Nhận sơ đường đeo bao tay ni lông Bắt đầu tập trung bóc tôm hùm Hồi còn yêu nhau Món anh thích nhất cũng là tôm hùm cay Và cô thường bóc sẵn cho anh ăn Cố chạy xuyên nuốt nước bọt Già vờ thở ơ liếc cô Mong đợi cô sẽ gấp cho Một con cho anh Nhưng mà không Nhận sơ đường bóc xong Liền bỏ thẳng vào miệng của mình Ăn ngon lành Cảm nhận được ánh nhìn từ phía của anh Cô quay đầu nuốt xong thì thản nhiên hỏi Nhìn tôi làm gì đấy?" Cố Trạch Xuyên ra với ho khan để che giấu bối rối, giọng nhạt nhẽo. "Cô có thể đừng ăn mấy món nặng mùi như thế được không?" Chưa kịp để cô trả lời, Trần Uyển đã chen vào. "Ôi dào, người càng nghèo thì càng thích ăn mấy món cay nồng kiểu này. Cô nhuận à, mùi này nồng quá, hay là cô đi ra ngoài ăn đi." Cố Trạch Xuyên nghe vậy thì mặt sầm xuống. Vì vừa mới nãy anh còn thèm tôm hùm đến chảy nước miếng đấy thôi. Bây giờ nghe Trần Uyển nói như thế, lại thành món nghèo hèn yêu thích. Nhận sơ đường niếm môi, tiếp tục bóc tôm, Rộng mang theo chút rượu cợt. Cô Trần hình như cô không hiểu rõ Cố Trạch Xuyên lắm đâu. Cô thử hỏi anh ta xem có thích ăn mấy món này không. Trần Uyển khựng lại, quay đầu nhìn Cố Trạch Xuyên. Trạch Xuyên, anh Cố Trạch Xuyên khẽ giật mi. Cô nén khó chịu, gắp một đũa rau xanh. "Thôi, mặc kệ cô ấy đi, ăn cơm đi." Nhận ra đường vừa ngân nga vừa ăn hết sạch một hộp tôm hùm cay và cua cay, tâm trạng vô cùng sảng khoái. Sau bữa ăn, Trần Uyển đi vòng quanh phòng khách, bắt đầu bình luận. "Trạch xuyên cái rèm này xấu thật, bình hoa trên bàn cũng chẳng hợp với tông màu phòng khách một chút nào." Nói rồi, cô ta bịt mũi tỏ vẻ khó chịu khi nhìn thấy hoa tươi trong bình còn nữa em bị dị ứng phấn hoa có thể vứt cái hoa này đi không Dèm cửa là do nhuận sơ đường thay bình hoa cũng là cô mua hoa trong bình là cô tự tay cắm tỉ mỉ có lẽ trần uyển biết điều đó cho nên mới cố tình chĩa mũi rùi cố trạch xuyên thản nhiên nói không thích thì đổi cái em thích đi ánh mắt anh lướt qua người nhuận sơ đường có phần hờn dỗi nếu như dị ứng thì vứt đi nhụn sơ đường chỉ lặng lẽ nhìn hai người họ diễn không nói một lời nào dù sao thì đây cũng không phải là nhà cô muốn làm gì thì cứ làm nhưng trần uyển lại nghĩ sự im lặng của cô là vì đau lòng trong mắt hiện lên vẻ đắc ý nhụn sơ đường cô thua rồi cố trải xuyên gọi người giúp việc đến ra lệnh mang bình hoa này vứt đi bác giúp việc hơi lưỡng lự nước nhìn nhụn sơ đường rồi nói nhưng thưa ngài Hoa này là do cô nhuận mua mà Cố trạch xuyên xa sầm mặt Mua thì sao Tôi thấy cô không phân biệt được Ai là chủ nhà rồi đấy Ai trả lương cho cô Nhuận sơ đường nhẹ giọng, Không sao đâu bác Trương cứ vứt đi Nghe vậy bác giúp việc đành cầm bình hoa ra ngoài Trong bụng thì lầm bầm Thằng cha điên này Không việc gì cũng nổi điên Còn cả cái cô Trần kia nữa đúng là bà điên thú thiệt Ở đây 2 ngày đã bắt ăn chay triền miên Tôi còn không được ăn một miếng thịt nào Sống kiểu gì thế này không biết Trong phòng khách Trần Uyển cười khenh khách Khoác tay cố Trạch Xuyên nỗng điệu Trạch Xuyên Mai anh đi với em chọn rèm cửa nha Cố Trạch Xuyên nước mắt nhìn nhận sơ đường Thấy cô bình thản như không hề ghen Trong lòng lại bực bội khó chịu Tại sao cô ấy không ghen Tại sao khi mình bảo vứt hoa đi Cô ấy cũng chẳng giận Trong lòng anh đầy phiền muộn Nói không thành lời Rõ ràng điều anh từng thích nhất ở cô Là sự ngoan ngoãn, hiểu chuyện Khiến anh đỡ phải lo Nhưng mà giờ hình như lại ngoan quá Quá hiểu chuyện rồi thì phải Thỉnh thoảng ghen một chút Cũng không sao mà Anh bất giác cảm thấy chán ghét Cái sự ngoan ngoãn ấy Thấy cố trạch xuyên không trả lời Trần Uyển lay cánh tay của anh Cùng càng nũng điệu hơn Trạch xuyên anh có nghe thấy em nói gì không đấy cố trời xuyên thu hồi ánh nhìn khẽ đáp um giọng trầm đục hôm sau trần uyển mua một đống đồ huy động nhân viên đến tận nhà thay toàn bộ rèm cửa và nội thất phòng khách cô ta ném hết những món đồ mà nhuận sơ đường từng mua vào thùng rác khi nhuận sơ đường từ ngoài trở về trần uyển liếc nhìn cô với ánh mắt đầy ác ý nhưng cô chẳng thèm quan tâm chỉ lạnh nhạt liếc qua phòng khách bừa bộn Và vài người đang thi công Rồi lặng lẽ lên phòng Cô đã dọn dẹp xong Toàn bộ hành lý cần mang đi Đồ nào cũng cần vứt cũng đã gói gọn Chỉ để lại một vài vật dụng Sinh hoạt tạm thời Và vài bộ quần áo thay trong mấy ngày tới Cô cứ tưởng mấy ngày cuối cùng ở đây Có thể chung sống hòa bình với Trần Uyển, Nào ngờ cô ta lại chơi bẩn đến như vậy Vì muốn đuổi cô đi Mà không từ thủ đoạn Đêm trước ngày ra tòa Khi nhận dơ đường đang tắm trong phòng tắm Cô nghe thấy trong phòng ngủ vang lên tiếng gì đó bị ném vỡ Cô lập tức xả sạch bọt trên người Mặc đồ ngủ rồi vội vàng chạy ra xem Trong phòng ngủ không có ai Nhưng dưới sàn là một đống mảnh xứ vỡ tan Chỉ liếc một cái Nhận dơ đường đã nhận ra Thứ bị đập nát chính là con búp bê sứ Mà mẹ đền lại cho cô Đó là món quà sinh nhật năm cô 12 tuổi Đường mẹ đưa đến tiệm đi y y cùng nhau tô màu, một chú cuốn màu xanh nhạt mà sau còn khắc tên của cô và mẹ. Khoảnh khắc nhìn thấy những mảnh vỡ dài cắp sàn, một đường khí nóng bốc lên tận đầu, cơn giận dữ nháy mắt thiêu đốt toàn thân cô. Ai làm? Cô gào lên một tiếng, lao thẳng ra khỏi phòng ngủ, bục bục bục, nhận do đường chạy đến trước cửa phòng ngủ của cô Trạch Xuyên, dùng tay đập mạnh vào cửa. Cố Chạy Xuyên, Trần Uyển, ai đã vào phòng tôi? Cửa phòng bật mở, Cố Chạy Xuyên với vẻ mặt khó chịu, trong mắt tràn đầy bực dọc. Khuya rồi, cô làm cái gì vậy? Không cho người ta ngủ à? Nhận dơi đường tức giận đến mức lồng ngực vào phòng dữ dội, ánh mắt sắc bén như muốn giết người. Cố Chạy Xuyên, vừa nãy anh vào phòng của tôi phải không? Ai thèm vào phòng của cô? Cố Chạy Xuyên cau mày, cô đừng có vô sự gây cớ. Vừa nãy tôi ở trong phòng đọc hợp đồng Không hề ra ngoài Không phải anh Thì chính là Trần Uyển Nhận do đường không buồn đôi co với anh ta nữa Xoay người đi thẳng về phía phòng của Trần Uyển Ở cuối hành lang Cố Trạch Xuyên thấy cô khí thế ngút trời như vậy Lo sợ xảy ra chuyện Đành đi theo sau Trần Uyển mở cửa Nhận do đường giận dữ Đá mạnh vào cánh cửa phòng Cố Trạch Xuyên tròn mắt ngạc nhiên Đây vẫn là cô gái dịu dàng Ngoan ngoãn Mà anh từng biết hay sao Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Khiến cô nổi điên đến mức này Trần Uyển lề mềm mở cửa Nhận sơ đường Cô bị điên à Nổi điên cái gì vậy Nhận sơ đường lập tức nắm chặt cổ tay của Trần Uyển Lôi cô ta đi về phía phòng mình Trần Uyển vừa vùng vẫy vừa bước lạng trọng theo Bông ra Nhận sơ đường buông tôi ra Nhận sơ đường lôi người về phòng mình Mạnh tay hất cô ta ra một bên Trần Uyển không đứng vững Đầu gối đập mạnh vào tủ Đau đến cau mày Cô bị điên à Trần Huyền ôm đầu gối Quát lên giận dữ Nhận dơ đường bước tới Ép sát Khi thế như sắp nuốt người Còn búp bê xứ của tôi Có phải là cô đập vỡ không Cô vừa nãy vào phòng của tôi làm gì Trần Huyền ánh mắt làng tránh Rõ ràng là đang tôi, tôi không có Vừa rồi tôi ở trong phòng Tôi không có đi đâu cả Cô đừng có bà vụ ăn cho tôi Nhận sơ đường nhìn thẳng vào mắt của cô ta Giọng lạnh băng Thật không Tôi vừa từ phòng tắm bước ra Tình cờ thấy vạt váy màu be của cô Ló ra từ khe cửa phòng ngủ Cô nói vậy, tôi rõ ràng mặc váy màu xám lúc nãy Cái váy dài màu be này là tôi Trần Huyền nói đến đây Mới nhận ra mình lỡ lời Về mặt hoảng hốt tức tối Nhận sơ đường cô gái tôi Cô căn bản không nhìn thấy vạt váy của tôi Là cô làm đúng không Nhận sơ đường lạnh lùng liếc nhìn cô ta Cái váy dài màu be này Là cô mới thay đúng không Ánh mắt nhận sơ đường lạnh như băng Giọng nói sắc bén như băng tuyết Giữa mùa đông Cô vào phòng tôi làm gì Trần Huyền bị ánh mắt đó dọa cho dùng mình Cô vô thức xuân giày một cái lắp bắp Tôi, tôi chỉ đi dạo một chút Không có việc gì Sao lại vào phòng của tôi dạo Trần Uyển nuốt nước bọt Sầu hãi bị lộ chuyện mình làm Tôi, tôi chỉ là Đủ rồi Cố Trạch Xuyên bước lên hai bước Đứng chắn trước mặt Trần Uyển Nhận sơ đường Cô đừng có kiếm chuyện Chỉ là một con búp bê xứ rẻ tiền thôi mà Vỡ rồi thì mua cái khác Cần gì phải làm khó Trần Uyển như vậy Chát Một tiếng bà tai vang giòn đột ngột vang lên Nhận sơ đường Dốc toàn lực tát cho cố Trạch Xuyên một cái Cố Trạch Xuyên và Trần Uyển đều giữ người Cút Nhuyễn Sơ Đường gào lên giận dữ với Cố Trạch Xuyên. "Liên quan quái gì đến anh? Anh lấy tư cách gì mà tha thứ thay tôi?" Trần Uyển thấy Cố Trạch Xuyên bị tát nên nổi đồioá, cô ta đẩy mạnh Cố Trạch Xuyên sang một bên, giận dữ đối mặt với Nhuyễn Sơ Đường. "Cô dựa vào đâu mà đánh người?" Chát, lại một cái tát vang dội nữa vang lên. Cô cũng cút. Một vết bàn tay đỏ ửng lập tức in lên gò má của Trần Uyển. Trần Uyển vừa giận vừa sốc. Đâu cầm lòng chịu nhục Cô ta trợn tròn mắt Dơ tay định đánh trả Nhưng nhuận dơ đường nhanh tay chụp lấy cổ tay cô ta Hất mạnh sang một bên Dầm, Trần Huyền ngã xuống đất Bàn tay đập trúng, đống mảnh vỡ xứ Máu tươi lập tức tuôn ra à, tay tôi Tay của tôi Trần Huyền thiết lên đau đớn, khóc thảm thiết Cố Trạch xuyên lúc này mới sực tỉnh, Lao đến kiểm tra vết thương của cô ta Huyền Huyền, em không sao chứ Nhận sơ đường lạnh lùng nhìn cảnh đó Ánh mắt lạnh lẽo như băng Đáng đời Nếu như cô không làm vỡ đồ của tôi Thì đau đến mức bị thương Nhận sơ đường Cô quá đáng lắm rồi cố Trạch Xuyên trừng mắt giận dữ Mau xin lỗi Uyển Uyển Là cô ta phải xin lỗi tôi Ánh mắt nhận sơ đường sắc như dao Chính cô ta làm vỡ đồ của tôi Trạch Xuyên Em đau quá Trần Uyển nằm trong lòng của cố Trạch Xuyên khóc như mưa Anh đưa em đi bệnh viện đi Em đau lắm Nguyện Nguyện, cố chịu một chút Anh đưa em đi ngay Cố chạy xuyên nói xong Liền bế thốc cô ta lên Đi ngang qua người nhuận sơ đường Lường cô một cái đầy giận dữ Cút khỏi đây Tôi không muốn thấy cô nữa Được, nhuận sơ đường mặt không cảm xúc Đáp thẳng một câu dứt khoát Cố chạy xuyên khựng lại một chút Anh cảm thấy cô hôm nay hoàn toàn khác trước kia Nhưng anh không kịp nghĩ nhiều đến như thế Vì tay của Trần Uyển Vẫn đang chảy máu không ngừng Cố chạy xuyên quay đầu Nhìn nhuận sơ đường thật sâu một cái Rồi vội vàng ôm lấy Trần Uyển chạy xuống lầu Hai người đó đi rồi Trong nhà cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh Nhuận sơ đường từ từ bước đến Bên đống mảnh gốm vỡ vụn Cô quỳ xuống Đôi tay run rẩy muốn chạm vào từng mảnh nhỏ Từng giọt nước mắt rơi tí tách Lên những mảnh sứ vỡ tan Mẹ ơi con xin lỗi Con đã không bảo vệ được món quà mẹ để lại cho con. Con xin lỗi mẹ. Trong căn nhà rộng lớn, cô gái nhỏ quỷ sụp dưới sàn, khóc đến nước nở. Năm đó, nhuận sơ đường 12 tuổi, mẹ cô đồ bệnh nặng. Người phụ nữ dịu dàng đoan trang trên mỗi lúc nào cũng mang theo nụ cười ấm áp ấy. Đã bị bệnh tật dài vò đến tiểu tụy gầy gò, da bọc xương. Khi ấy, sơ đường vừa vào cấp 2, mỗi ngày tan học việc đầu tiên cô làm không phải là về nhà. Mà là chạy ngay đến bệnh viện Cô ngồi bên giường bệnh của mẹ Tô Thanh Vận Kể cho mẹ nghe những chuyện thú vị ở trường Hát cho mẹ nghe những bài mới học được từ lớp Mẹ ơi Khi nào mẹ mới khỏi bệnh Cô bé ngồi trên giường Đôi mắt trong veo ánh lên về buồn thương Mẹ đã nằm viện hơn nửa năm Tình trạng này mỗi ngày một xấu đi Tô Thanh Vận nhẹ nhàng xoa đầu cô bé Gượng cười dịu dàng nói Bác sĩ bảo mẹ sắp được xuất viện rồi Thật không mẹ Đôi mắt cô bé sáng rực lên Hân hoan hỏi lại mồ trắng bịch Gương mặt không chút huyết sắc Nhưng ánh mắt nhìn con gái vẫn tràn đầy dịu dàng và kiên định Vài hôm nữa Mẹ sẽ ra viện để cùng con đón sinh nhật Hay quá à? Sau đường khi ấy đã tin thật Cô nghĩ rằng mẹ mình sắp khỏi bệnh rồi Sắp được về nhà Về sau cô mới biết Cái gọi là xuất viện trong lời mẹ Không phải là khỏi bệnh về nhà Mà là bệnh đã đến giai đoạn cuối Bác sĩ không còn cách nào khuyên nên xuất viện để về bên người thân, hoàn thành những tâm nguyện cuối cùng.